Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 76 chương 751 Lời Mời Bất Ngờ Bên đường chạy bộ quanh thao trường Đại học Trung Nam lúc này không phải thời điểm thích hợp để tập thể dục vì thế không có mấy người tập chạy. Chỉ ở trong sân vẫn diễn ra vài trận đấu tiếng ồn ào truyền xa, thích hợp làm nơi nói chuyện không ngờ người khác vô tình nghe được. Nhếp Xuyên và Trình Nhiên hẹn gặp nhau ở đây. Theo như Lão Tam nói, Trương Hâm Du đã gặp riêng hắn, nói hội thiên hành vi phạm nội quy trường cực kỳ nghiêm trọng, ai tham gia vào hiệp hội sẽ ảnh hưởng tới đánh giá cuối cùng của nhà trường. Nói Trần Dược coi trọng hắn, tóm lại là Lão Tam muốn tự cứu thì phải chủ động tìm Trần Dược, xin che chở, khả năng được bỏ qua. Nhếp Xuyên kể vắn tắt tình hình, đe dọa, Mua trục sau đó biến thành tay trong gài bên cạnh chúng ta Chính nhiên mặt mày âm trầm Mấy thủ đoạn này cũng lôi vào trường rồi Hơn nữa còn dùng với sinh viên Có kẻ đúng là không có chút liêm sỉ nào Đoán chừng là thế Mà không phải là lão tam Người bị gọi đi nói chuyện không ít Theo phản hồi lại thì mỗi người lại nói chuyện có nội dung khác nhau Trần Dược không hiểu lão tam trịnh Hưng Cho nên không biết hắn chuyển hướng từ toán học ứng dụng sang thiết kế chip Với đội ngũ chuyên gia trong phòng thi nghiệp của Trần Dược Sao có thể nhìn chúng trình độ mới vào nghề của trịnh Hưng chứ? Dù có mua chuộc cũng không lấy lý do ngây thơ như vậy, ai mà tin? Khả năng là xem tư liệu của hội thiên hành cho nên phát hiện ra gì đó, có ý định gài người để nghe ngóng tình hình thực sự. Nói ra Trần Dược cũng có bản lĩnh lắm, vì theo lịch sử phải 3-4 năm nữa hạng mục quốc tâm mới bại lộ, hắn che giấu được chừng đó thời gian cũng gọi là tài rồi. Trình nhiên đoán chừng, Trần Dược cũng không phải là ngay từ đầu đã có ý định làm giả, Mà vì nghiên cứu không có tiến triển, mà hắn thì đã lỡ hứa hẹn quá nhiều, cho nên mới bất đắc dĩ làm như thế. Này hạ, một quốc tập thành lập chưa lâu, trong nội bộ hắn đang thử rất nhiều phương hướng. Nếu hắn tìm được phương hướng và đường tắt, thậm chí chỉ là một khả năng, hắn cũng sẽ nuốt lấy người phát hiện con đường tắt đó chuyển biến thành của mình. Chính nhiên luôn muốn sự kiện quốc tâm đã bị đưa lên quá cao này có thể bình ổn từ từ hạ cánh, chứ không phải đơn giản là vạch trần mặt trần dược. Có như thế mới tránh được toàn bộ hạng mục chip khác được quốc gia nâng đỡ bị tác động bởi sự kiện này mà dừng lại. Đột nhiên trình nhiên này ra một ý. Đây là cơ hội. Để cho hắn thấy hội thiên hành đang làm gì, sau đó dẫn dắt hắn đi theo, kéo hắn vào trận địa của mình. Hắn có làm hỏng cũng là vấn đề học thuật khác biệt, chứ không phải là lừa đảo làm giả nữa. tính chất sự việc sẽ khác đi. Trình nhiên cân nhắc thật kỹ vấn đề này, sau đó ra hiệu cho nhiếp xuyên tới gần, nói nhỏ. Bảo với lão Tam làm thế này Đang bàn bạc kế hoạch với nhiếp xuyên thì trình Nhiên bất ngờ nhận được điện thoại của Trương Tĩnh rủ Y đi chơi tennis Lúc này làm gì còn tâm trạng mà chơi tennis gì chứ Trinh Nhiên vốn định từ chối Nhưng lại nghĩ lúc này chuyện hội thiên hành đang ẩm ý cả trường Trương Tĩnh không thể không biết làm sao vẫn rủ mình đi Vì vậy Y đồng ý Bốp Quả bóng bay sát mặt đất Cấp tốc bay về mé trải của Trinh Nhiên Tay cầm vợt của y điều chỉnh hướng không tự nhiên lắm. Động tác lóng ngóng, nhưng nhờ vào phản ứng nhanh nhẹn vẫn có thể đánh quả bóng bay ngược lại. Ở phía đối diện, một bóng hình nhanh nhẹn đã tức tốc áp sát lưới, thân thể vươn ra giữa không chung, tay vụt mạnh. Trình nhiên bước chân loạn trọng, tay vươn ra hết cỡ, không ngờ vẫn cứu được bóng, chỉ là đã mất đi quyền chủ động. Trương tĩnh điều bóng về phía góc, lần này thì y có cố gắng đến mấy cũng không cứu kịp, nhìn bóng bay ra ngoài trong tiếng gieo vui sướng của cô gái đây là sân tennis ở gần ký túc xá Trương tỉnh dù trình nhiên đi chơi bóng thực ra thì cũng tiện thể trình nhiên đã hứa với Dương Hạ sẽ chăm chỉ rèn luyện nếu không chỉ muốn nói chuyện tìm quán cà phê cho thong thả kết quả là rèn luyện trả thấy đâu lại khơi lên cảm giác khủng bố khi chơi cầu lông với Khương Hồng Thược ở tập trung đánh chẳng được mấy ván mà y đã thở hồng hộp rồi. Bị Trương Tĩnh dựa vào kỹ thuật khéo léo làm cho chạy lên chạy xuống tới mệt nhòi. Không tệ, phản ứng của cậu rất nhanh. Trương Tĩnh cầm bình nước của mình uống một ngụm, cô mặc trang phục chơi tennis màu trắng, chiếc quần thể thao ngắn ôm lấy bờ mông tròn trịa. Chân đi dày thể thao Adidas, tất ngắn thể thao, khoe ra cặp chân dài nuột nà. Nếu cậu muốn chơi tốt, vậy phải học tập động tác một cách có hệ thống. Chứ nếu cứ ỉ vào sức lực và phản ứng thắng người khác thì chơi sẽ không thấy niềm vui đâu cũng không tiến bộ được. Thực ra làm thế còn khiến cho động tác biến dạng, tiến tới mất khống chế cơ bắp, vận động mạnh kiểu này hại cho sức khỏe nhiều hơn là lợi. Để nói sau đi, chỗ này cần đặt địa điểm trước, rồi còn phải có đối thủ, rèn luyện sức khỏe thôi mà, chạy bộ với bơi lội tự do hơn. Anh chàng lười chơi một ván tennis, vận động chưa là bao đã bắt đầu kiếm cớ, địa điểm thì dễ mà, hẹn trước tới giờ đến có sao, còn về đối thủ, không phải có huấn luyện viên đây sao. Trương Tĩnh dơ tay lên, trình độ tôi không ra sao, đánh mãi với tôi, chị sẽ thấy chán. Trước tiên tôi ủy khuất một chút dạy dỗ cậu, nếu cơn thèm lên sẽ tìm người khác chơi, còn cậu sang luyện với người mới, tôi chơi với người ta đủ rồi sẽ quay lại dạy cậu. Trình nhiên cười rất gượng gạo, tiểu cô nương còn muốn dạy dỗ mình, cô bé đang chơi với lửa đấy. Trương Tĩnh lấy cái khăn lông lau mồ hôi, chuyển chủ đề, hội thiên hành đã bị thẩm tra chưa Nghe nói chuyện này do Phó Hiệu trưởng Hoàng Bồi đề xuất ra, vốn ông ấy muốn xóa bỏ hiệp hội của các cậu, nhưng hôm đó tranh luận khá gay gắt, cuối cùng thấy trực tiếp xóa bỏ không ổn, thay bằng chỉnh đốn. Các cậu nhận hạng mục bên ngoài có kỳ hạn hợp đồng chứ, bây giờ khiến các cậu tạm dừng hoạt động sẽ xảy ra vấn đề lớn phải không? Có phải bồi thường hợp đồng không? Chính nhiên đã biết đây mới là mục đích chính trưng tĩnh gọi mình ra hôm nay, không còn cách nào khác, nhưng chúng tôi hoạt động minh bạch, Hợp đồng rõ ràng, chắc sẽ qua được thẩm tra thôi Vậy có muốn qua được thẩm tra nhanh không? Tôi có cách Chị có cách gì? Dễ lắm Tôi có người thân làm trong hệ thống giáo dục Hoạt động của hội thiên hành đã lên báo chí Chỉ cần lấy danh nghĩa cục giáo dục gọi điện toái quan tâm cổ vũ vài câu Cậu bảo có tác dụng không? Trương Tĩnh nhảy mắt Tất nhiên người ta có chịu giúp không thì phải xem biểu hiện của cậu Tới lúc đó theo tôi đi ăn một bữa cơm Miệng cậu phải ngọt một chút đấy Lại một lời mới bất ngờ nữa, vốn Trình Nhiên không thích tiếp xúc với thế lực quan viên hành chính, cơ mà đây là điều khó tránh khỏi. Trừ khi y mãi mãi đứng ở sau lưng, nếu không ở quốc gia thế này, mọi hoạt động đều khó tránh khỏi liên quan tới chính quyền. Dù không thích, cuối cùng Trình Nhiên vẫn đồng ý. Điều này đánh dấu việc Trình Nhiên bước trên con đường hoàn toàn khác. Trương Tĩnh gọi điện thoại về nhà, biểu thị cuối tuần này tụ họp gia đình, sẽ mang bạn về nhà cùng ăn cơm. bạn ở trường A, Liễu Văn Nhi hay hách thiến? Mẹ thích cô bé Liễu Văn Nhi đó, kheo cái mồm, ừ, đưa chúng nó về cũng được, có sao đâu, vui mà. Không phải họ ạ, cậu ấy tên là Trình Nhiên. Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, Nam ạ. Vâng ạ, Trương Tĩnh biết khả năng khiến mẹ mình hiểu lầm cho nên vội nói, cậu ấy có lập một hiệp hội ở trường. Giờ hiệp hội ấy xảy ra chút vấn đề, không phải chú ba có quen biết ở trường sao ạ, nếu có thể. Nói giúp sẽ đỡ phần nào? À phải, con gọi điện cho cha con rồi. Cái gì? Con còn gọi điện cho cha con à? Con làm gì vậy chứ? Mẹ Trần Tĩnh hạ giọng xuống, chồng cô rất nghiêm khắc, tụ hội gia đình. Con dẫn về một đứa con trai, liệu có thích hợp không? Nhà cậu ta làm gì? Con người thế nào? Con tìm hiểu chưa? Mẹ, mẹ có ngay còn nói không? Chỉ là bạn con tới ăn cơm, thuận tiện nói chuyện với cha con và chú ba con. Thừ, mẹ phải xem cho thật kỹ mới được, xem ai mà con lại muốn dắt về như thế. Mẹ, con đã bảo không phải là bạn trai con mà. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 752 Đối tượng khảo sát Chính nhiên được trưng tĩnh mới tới nhà ăn cơm. Nói có thể giúp y giải quyết vấn đề của hội thiên hành. Chuyện này đối với trình nhiên mà nói kỳ thực là không cần thiết. Y có thể tự giải quyết được, kể cả nếu Lý Thiên Hành không giúp được gì, y còn sát chiêu cuối cùng, xin nghỉ học. Thử tưởng tượng xem trước đó y từ chối thanh hoa Bắc đại tới Đại học Trung Nam gây đề tài mang tính xã hội lớn thế nào. Giờ chưa học được nửa năm đã xin thôi học sẽ là đà kích lớn tới mức nào với danh tiếng của Đại học Trung Nam. Tất nhiên là trình nhiên không thể thực sự nghỉ học, Vì y còn nhiều chuyện phải làm ở đây, nhưng mà phía Đại học Trung Nam sẽ không biết. Dù đó là biện pháp cực đoan, biện pháp cuối cùng thôi, song vẫn đủ đảm bảo hội thiên hành sẽ không bị xóa sổ. Có điều trình nhiên vẫn nhận lời là vì muốn gặp Trương Tùng Niên cha cô. Sau khi văn kiện số 18 ra đời, khu Nam là khu vực phát triển trọng điểm của Nam Châu, chính phủ khu cũng đưa ra một loạt hành động tương ứng với tinh thần văn kiện. Kiên thiết khu công nghệ cao, điều chỉnh chính sách, tổ chức hội nghị, quan viên cao tầng Nam Châu nối tiếp nhau biểu thị, phát, ra loạt khẩu hiệu và mục tiêu thống nhất. Đồng thời bọn họ cũng đang chạy khắp nơi, đàm phán đưa một dây chuyền sản xuất chip về khu Nam, có thể nói là trên dưới đồng lòng. Nhưng cũng chính vì cái bầu không khí không thành công cũng thành nhân này, cũng chính vì sự nóng vội này đã xúc tiến sự kiện quốc tâm bộc phát. Thời gian hẹn với Trương Tĩnh là vào thứ Bảy, một chiếc Passat đi vào Đại học Trung Nam, lái xe vẫn là chú Triệu đã gặp ở buổi biểu diễn hôm đó gật đầu với Trình Nhiên. Thời tiết Nam Châu mùa đông đa phần lạnh lẽo u ám, mây nhiều mà ít mưa, nắng không xuyên qua nổi tầng mây dày, dù là buổi sáng cảm giác không khác gì chập tối là bao. Trương Tĩnh mặc áo len ngà, áo khoác có mũ, dưới mặc quần dinh óng bó màu đen, tràn ngập thanh xuân. Trình Nhiên hôm nay chú ý ăn mặc hơn thường ngày một chút, dày da, quần âu, chiếc áo khoác kaki tóc tai gọn gàng còn vuốt ít keo, lịch lãm trững chạc. Vừa rồi hai người sóng vai nhau đi ra cổng trường, thu hoạch vô số ánh mắt. Ngồi vào hàng ghế sau xe, cửa đóng lại, Trình Nhiên liền ngửi thấy mùi thơm trên tóc Trương Tĩnh, hình như cô mới gội đầu, tóc còn chưa khô hẳn. Khi Trình Nhiên nhìn về phía cô, Trương Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng chú ý tới ánh mắt của y. Trương Tĩnh vì tham gia hoạt động của hội sinh viên, chuyện tiếp xúc với nam sinh không phải thiếu. Có những tình huống giao lưu đơn độc với nam sinh, Đa phần là nam sinh mất tự nhiên, lúng túng. Vậy mà lần này sao lại đổi thành chuyện đó xuất hiện trên người cô? Có hơi tức, dù gì cô cũng là nhân vật phong vân trong trường. Xe là xe của nhà mình, lại tới nhà mình, Trương tĩnh thấy không thể để mất khí thế trên sân nhà. Vì vậy hai tay đút túi áo, tỏ ra tự nhiên, tôi nói chuyện với cha tôi rồi. Ông rất hứng thú với cậu, muốn trò chuyện với cậu. Không sao đâu, đừng lo, trước khi tới giờ ăn cơm còn một quãng thời gian, Cậu có thể nói chuyện với cha và chú bà, tôi, nhà tôi tụ họp cũng thoải mái lắm, mọi người thi thoảng dẫn bạn theo, không khí rất tốt, cậu không cần gò bó. Chỉ cần có cơm để ăn trực, tôi không ngại mặt dày đâu. Trình nhiên cười, y nói thật, nhỏ thì ăn trực, lớn lên ăn đồ thừa, thực sự vì ăn mà không biết xấu hổ nữa rồi, chỉ lo nhà chị có hiểu lầm gì không thôi. Hiểu lầm gì chứ? Nghĩ cậu là bạn trai tôi à? Đại loại thế. Mắt trương tĩnh thoáng qua chút giả hoạt, vậy cậu nghĩ tôi nói gì với gia đình? Trình nhiên nhún vai, còn nói gì nữa? Bạn học tổ chức hiệp hội trong trường, gặp chút khó khăn, muốn nghe ý kiến lãnh đạo. Cái gì mà lãnh đạo hay không lãnh đạo? Kỳ thực với tôi, cha tôi là chân chạy ấy, suốt cả ngày chạy đông chạy Tây, phơi nắng đen như người châu Phi. Có lần cha tôi đội nón tươi về nhà, chân toàn là bùn đất, mẹ tôi còn nghĩ là nông dân ở đâu tới. Năm ngoái giải tỏa một khu vực. Có một hộ kiên quyết không đi, làm công trình phải hoãn lại, đó là nhà một công chức mất việc, không chịu rời khỏi khu tập thể, không ai khuyên được. Rằng co một thời gian, người đó chất đống gỗ trong nhà làm chứng ngại vật, ai tới mà múa dao đe dọa, thậm chí muốn đơn đấu với khu trưởng. Trương Tĩnh rất tự hào, không ngờ cha tôi đồng ý, lập tức sắn tay áo lên, đấu thì đấu. Cha tôi vóc dáng tốt, lại thường xuyên hoạt động, sức khỏe rất tốt, người kia thì gầy gò. Đánh không nổi cha tôi, về sau họ đóng cửa lại nói chuyện hai tiếng, một tuần sau nhà đó tự chuyển đi. Mẹ tôi vì chuyện này mà trách cha tôi nửa năm, cậu gặp sẽ biết, cha tôi rất nghiêm, nhưng con người rất thú vị. Xem ra không phải loại hình lãnh đạo quan liêu sơ cứng, trình nhiên gật đầu. Trương Tĩnh đột nhiên nói thêm, à phải, tôi nói với mẹ tôi, lần này dẫn về. Đối tượng khảo sát, chú triệu luôn lái xe rất vững đột nhiên thiếu chút nữa lạc tay lái. Trình Nhiên vừa này một tiếng thì Trương Tĩnh đã Quay đầu đi rồi Đôi mắt cong vút tràn ngập ý cười Tới địa điểm tụ hội Là một nhà hàng ở bên sông Có một bãi cỏ rất rộng Gồm hai tầng Có một thủy tạ vươn ra phía sông Ở đó làm phòng trà Phong cách khá trang nhã hài hòa Có rất nhiều thân thích của nhà Trương Tĩnh Đang chơi ở bãi cỏ sau nhà hàng Khi Trương Tĩnh và Trình Nhiên sóng vai đi vào Dì cô là người nhận ra trước tiên Từ xa vẫy tay gọi Khiến nhiều người lớn trong nhà quay đầu sang, không nhìn Trương Tĩnh mà là nhìn Trình Nhiên, ánh mắt đánh giá rất rõ ràng. Một người chị của Trương Tĩnh đã có con ở gần đó còn nói, chào anh đi con. Đứa bé chưa biết lạ, gọi anh anh, nhưng lại chạy sang ôm Trương Tĩnh vừa xinh đẹp lại quen hơn. Trình Nhiên chào hỏi một fan, sau đó theo Trương Tĩnh đang bế đứa bé tới phòng trà, nơi một đám nam nhân trong nhà đang tụ tập. Giới thiệu Trình Nhiên xong, Trương Tĩnh liền đi luôn, cô nói rồi. Đây là việc phải dựa vào Trình Nhiên Cô chỉ giúp tới mức này Bất kể là cha và chú ba cô làm khó Trình Nhiên Hay là Trình Nhiên rụt rè không dám đề xuất ra Vậy đó là chuyện của Trình Nhiên rồi Huống hồ, cô tin bản lĩnh của Trình Nhiên không kém Ở bãi cỏ, lúc này ít thân thích của Trương Tĩnh tụ tập một chỗ bàn tán Cậu bạn này của Trương Tĩnh trông xinh xẻo đấy chứ Vừa rồi nhìn chúng nó bế theo đứa bé ấy Trông rất là có tướng phu thê nhé Thấy mẹ Trương Tĩnh nãy giờ không phát biểu gì, thím hai Trương Tĩnh khẽ đánh một cái vào tay, trực tiếp nói, Này, thằng bé được đấy, trứng chạc ra dáng nam nhân lắm, không tệ. Lưu Vân bất đắc dĩ đánh giá, không tệ thì không tệ, nhưng mà có vẻ không lanh lợi lắm. Lanh lợi làm cái gì chứ? Trương Tĩnh nhà ta là tài nữ, tính cách mạnh mẽ, hai đứa chỉ cần một đứa đáo để là đủ, bạn trai nó hiền lành thật thà một chút, thế mới hòa hợp. Cô nói cái gì thế? Chỉ là bạn học thôi, gặp phải chút chuyện, nên mới tìm cha Tĩnh Tĩnh nói chuyện, không như mọi người nghĩ đâu. Trương Tĩnh ra ngoài chơi với đám trẻ con, cô chẳng cần tới bên kia cũng biết đám người lớn đang bàn tán cái gì. Không ngờ đứa em họ Trương Hàn trực tiếp hỏi, Chị Tĩnh Tĩnh, chị dẫn bạn trai về nhà đấy à, trông ngốc ngốc làm sao ấy. Trương Sảo thì nói, em thích anh lý cơ. Trương Tĩnh không trả lời, chỉ cười rồi quay sang chơi với cháu gái mình. Chỉ là sau đó một lúc, bọn chúng nghe thấy Trương Tĩnh nói chuyện với cha mẹ mình, Trương Hàn với Trương Sảo gần đây thì thế nào ạ? Thành tích thế này thì kém quá, năm sau nữa là chúng nó lên cao chung rồi, cháu thấy chú nên quản chặt vào, bọn trẻ con bây giờ suốt ngày tới quán nét. Chỗ đó có nhiều thứ độc hại lắm đấy ạ. Trương Hàn và Trương Sảo nghe mà sởn gai ốc, ai ngờ một câu nói của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 753, xòe bài luôn Trong phòng trà, lúc này chỉ còn lại ba người, những người khác biết ý rút lui hết. Trương Tùng Niên nói trước, nghe tĩnh tĩnh kể các cháu lập một hiệp hội, còn tổ chức rất thành công hoạt động lớn, chú đọc bài báo trên báo cáo kinh tế rồi, báo này tuy mới thành lập chưa lâu. Nhưng có lai lịch, tập hợp nhiều cây bút chuyên nghiệp có tiếng nói, hoạt động của sinh viên mà được lên báo này lại còn được đăng bài nguyên trang, không phải đơn giản đâu. Mở man đã khẳng định như thế, hiển nhiên là để giảm áp lực cho trình nhiên, cũng cho thấy ông có thiện cảm nhất định. Chú Ba Trương Thần Tổ nói, nhưng mà nghe bảo hiệp hội của các cháu đang gặp chút phiền phức, bị nhà trường thẩm tra, thậm chí có nguy cơ bị ghi vào hồ sơ. Về phía nhà trường làm thế kỳ thực có thể lý giải, Đại học Trung Nam là trường học hàng đầu trong nước, cần giữ thể diện, phải xét tới ảnh, hưởng xã hội. Duy trì chế độ của nhà trường là điều nên làm, song chế độ quá nghiêm khắc sẽ chói buộc sinh viên. Đừng lo, chu khá quen thuộc với trường cháu, sẽ đánh tiếng cho họ, chương trình đốn thì cứ chỉnh đốn. Các cháu không nên chống đối, còn chuyện ghi vào hô sơ không cần thiết. Phải cho người trẻ tuổi có cơ hội sửa sai chứ. Hai người họ cũng tâm lý, Sự trình nhiên lần đầu tiếp xúc sẽ ngại ngần Nên điều cần nói đã nói hết rồi Coi như hoàn thành nhờ cậy của Trương Tĩnh Đồng thời cũng chặn đứng khả năng trình nhiên muốn tìm bọn họ làm chỗ chống lưng Tới vị trí bọn họ đều là cao thủ cả Chuyện này chẳng có gì bất ngờ Chỉ là trình nhiên tới đây không phải vì chuyện đó Cảm ơn chú Thực ra cháu và viện sĩ Lý Thái Hành của Đại học Trung Nam quan hệ rất tốt Cháu không lo lắng gì chuyện này Trương Tùng Niên vẫn đưa tay lấy cốc trà Còn Trưng Thần Tổ thì vẫn giữ nụ cười gật gù với Trình Nhiên, ừ ừ. Sau đó đều khựng lại. Trong đầu xuất hiện một từ tiếng Anh. E. Excuse me, một nhân vật như Lý Thái Hành, không nói là vang danh toàn quốc, nhưng ở Nam Châu này là một danh nhân, nhất là cao tầng, dù lĩnh vực không liên quan cũng ít nhiều biết tới ông. Chú nhóc này năm nay mới là năm thứ nhất, có quan hệ tốt với Lý Thái Hành là sao? Cậu là hàng xóm nhà bên, thường bê bát sang ăn trực à Phong khí lúc bấy giờ quan viên lấy chuyện quan biết các học giả làm vinh dự, giá trị bản thân tăng thêm một bậc, thậm chí thể hiện cho người ta thấy đó là một cảnh giới hơn người của mình. Kỳ thực đây là hiện tượng phổ biến của Trung Quốc, quan viên học đòi phong nhã, đại tài tử uống rượu luận phong lưu, văn sĩ tự nhận thanh cao, đó là truyền thừa từ cổ. Trương thần tổ tò mò hỏi, cháu là hàng xóm của viện sĩ Lý sao? Lần này tới lượt trình nhiên đầu đầy dấu. Sao lại thành hàng xóm gì chứ? Dạ. Viện sĩ Lý là cố vấn đặc biệt công ty Phục Long của cha cháu mời về, phụ trách nghiên cứu phát triển lĩnh vực vi mạch. Trước kia cháu thi cao khảo thành trạng nguyên tỉnh, vốn định chọn vào Đại học Thanh Hoa, nhưng viện sĩ Lý nhất định kéo cháu vào Đại học Trung Nam nên cháu mới tới đây. Trước giờ trình nhiên luôn sống dưới cái bóng cha mình nên đa phần y muốn làm mờ sự tồn tại của cha mình. Nhưng mà đối diện với quan viên như Trương Tùng Niên, Trương Thần Tổ, nói thiên nói địa chẳng bằng lôi bối cảnh ra, đỡ tốn nước bọt. Tất nhiên không quên khoe bản thân một chút, thể hiện mình cũng có thực lực để được Lý Thái Hành coi trọng, tăng thêm vốn liếng đối thoại. Quác quác quác, như có đàn quạ bay qua bầu trời. Trương Tùng Niên và Trương Thần Tổ trầm mặc, chấn kinh thì thôi đi, bọn họ gì tới mức phải thế mà để tiếp nhận lượng thông tin quá lớn. Phục Long. Thằng bé này không tiết lộ cho con mình, trông có vẻ là đứa bé bình thường Sự chất phác kia giờ nhìn lại mới nhận ra là vững vàng, tự tin, do gia đình hun đúc sao? Phục Long chính là công ty trong sự kiện Washington năm ngoái sao? Trương Tùng miên hỏi, vâng ạ, thất bại trong gang tấc, thật đáng tiếc. Trình nhiên khẽ thở dài, trước đó bọn họ không biết Phục Long, nhưng sự kiện phát sinh ở Washington có thể nói là ở mức độ nào đó khiến quốc vụ viện đưa ra văn kiện số 18. Vì sao quốc gia lại đột nhiên nhấn mạnh vào sản nghiệp bán dẫn như thế? Mặc dù trước kia luôn có tiếng nói muốn quốc gia chú trọng mặt này Nhưng nếu không có thất bại đáng tiếc của Phục Long gây ra phản ứng mạnh mẽ của giới học thuật Thì không có quyết định mạnh mẽ như vậy Sự kiện này với dân chúng mà nói là không có tác động gì Nhưng ở cao tầng, nó chính là một hồi phong ba lớn Kể cả lãnh đạo vốn đã lui về, không quan tâm thời sự nữa Vì chuyện này mà nuối tiếc, đau lòng Phục Long thất bại, có yếu tố ngẫu nhiên tác động Nhưng chủ yếu là do quốc gia yếu ớt là nỗi đau của cả sản nghiệp vì theo, đuổi thứ người ta gọi là nằm mơ giữa ban ngày Đó không phải chỉ là thất bại của mình Phục Long mà là thất bại của Trung Quốc Nhưng chúng một đón chí mạng như vậy Phục Long không chết vẫn cuật cường đứng lên giữa vòng kiềm tỏa gắt gao Trương Tùng Niên và Trương Thần Tổ đều kích động công ty như Phục Long tuy bại ở Mỹ nhưng vẫn là người đi đầu làn sóng thời đại thực lực rõ ràng Nói thẳng ra thế này Nếu Trình Phi Dương tới Nam Châu phát triển, toàn bộ ban bệ Nam Châu sẽ lấy Phục Long làm trung tâm phục vụ. Người có đủ tầm nhìn mới thấy được giá trị trong đó. Thời điểm đó tin đồn bay khắp nơi, nhiều nơi công khai đánh tiếng đưa Phục Long về, hứa hẹn cho đãi ngộ lớn nhất. Chỉ là phía thành đô có vẻ cũng tỉnh ngộ rồi, dù trả giá bằng chấn động nội bộ, cũng phải giữ lấy Phục Long. Công ty như Phục Long phải ở thành phố cải cách ở mức độ sâu. Phát triển ở mức độ cao như thâm quyến mới tự do bay lượn. Nam Châu bọn họ được chia một chén canh cũng là may rồi, nhưng chén canh đó chưa tới lượt họ chia. Trình nhiên ở Đại học Trung Nam, Lý Thái Hành biết thân phận chú nhóc này không tiết lộ ra, bản thân chú nhóc này cũng luôn giữ gìn, vậy mà bây giờ lộ ra với họ. Ý nghĩa trong đó lớn lắm. Cháu ở Đại học Trung Nam tổ chức cuộc thi thiết kế vi mạch, chẳng lẽ cháu muốn lấy đây làm nền tảng, phục vụ cho kiến thiết của Phục Long? Hành vi của trình nhiên khó tránh khỏi chương thần tổ liên hệ với Phục Long, cháu có ý nghĩ này. Nhưng không phải Phục Long đầu tư, mà cháu có quy hoạch của mình, đó chính là nguyên nhân cháu mượn cớ tới đây gặp chú. Trình nhiên chọn lọc một số kế hoạch nói ra, bao gồm cả việc mình đức cấp quyền sử dụng kiến trúc của am, cũng không nói tới tiền đồ, tuy có được kỹ thuật tiên tiền. Nhưng với trình độ nghiên cứu trong nước, có thể hiểu thấu được kỹ thuật này hay không, có thể được gợi mở gì từ kỹ thuật của người ta hay. Không đều khó nói, chưa kể thực hiện tự phát triển nâng cấp sau đó, mà đến lúc ấy mới tính là đi được bước đầu. Đạt được bước đó rất khó, nhưng đồng nghĩa với việc ý thức tri thức kỹ thuật đều nâng lên. Đó là mục tiêu mà Hán Vũ đang quyết chiến, không chỉ tích lũy kỹ thuật, còn cần cả linh cảm và kỹ thuật bùng nổ. Nói hình tượng một chút bọn họ là ông thợ sửa xe đạp, được người ta cho kỹ thuật làm xe hơi, lại còn muốn dựa vào đó tự làm xa hơi cho mình. Đây không phải là chuyện chỉ bằng vào nỗ lực mà đạt được, thiên phú mới là thứ quan trọng, tinh thần khám phá, dám mạo hiểm mới quan trọng. Có kiến trúc am bọn họ có một cái đích để đạt tới, có một phương hướng rõ ràng. Ý cháu là cháu đã bắt đầu chủ bị cho kế hoạch Hán Vũ rồi. Cái tên này rất hay, thực sự vô cùng hay, Nam Châu cũng đang toàn lực phát triển ở phương diện này, cháu có ý tưởng như vậy, có thể cùng bên chú hợp lực. Trương Tùng Niên rất quyết đoán đưa cảnh ô lưu ra. Chính nhiên không vội nắm lấy, mà lại hất nước lạnh. Cháu đã xem cương yếu hưởng ứng chính sách quốc gia của Nam Châu, nhưng trong đó nhấn mạnh qua mức vào sự can dự và lãnh đạo của chính phủ, mùi vị hành chính quá đậm. Đối với hạng mục trọng đại của quốc gia, chính phủ có thể thông qua hình thức giám sát thích hợp, nhưng để không gian tự do cho thị trường phát triển. Nếu sử dụng mệnh lệnh hành chính quá mức để uốn nắn thị trường, tất nhiên sẽ nảy sinh các loại vấn đề. Ví dụ các xí nghiệp chỉ vì muốn nhắm vào kinh phí của các quỹ đầu tư mà chuyển mục tiêu nghiên cứu, như vậy hiệu quả rất thấp, khả năng có thể xảy ra sơ hở tài chính. Đây là lời của một sinh viên năm đầu sau. Hai người kia hơi chấn kinh, nhưng vì thế mà liền bình tĩnh suy nghĩ. Đây chính là cái lợi của việc nói thẳng ra thân phận, quan hệ cùng thành tích của mình, nếu không họ không coi trọng lời y. Vì với hai anh em trương già, lời của đứa bé này rất có thể đại biểu cho cả thế lực đứng phía sau, Có thể chỉ là người chuyển lời thôi, nhưng dù là thế thể hiện ở mức độ này đã vượt xa người cùng tuổi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 754 Cần Mảnh Dụng Thí Nghiệm Khoảng cách ngành nghiệp giữa Trung Mỹ chênh lệch rất lớn, nhiều khi còn lớn hơn cả chúng ta tưởng tượng. Chính phủ ở phương diện chưa chắc đã nhận thức được sự chênh lệch, cùng thời gian và đầu tư cần thiết để rút ngắn chênh lệch. Nếu không sẽ không nói ra lời như phát triển mang tính vượt cấp. Nếu như cho rằng tạo ra vài xí nghiệp lớn và vài hạng mục lớn do chuyên gia chủ đạo là có thể lấp được chênh lệch kỹ thuật, thì cách thức truy đuổi này là vô vọng. Với lối phát triển của cả hai bên, chúng ta nếu đi theo cách cũ, gần như là không thể đuổi kịp, cho nên phải tìm kiếm cơ hội bứt tốc tạo ra chính sách và con đường phù hợp với tình hình trong nước. Mà muốn thực hiện sự lựa chọn sản nghiệp đó, hãy để thị trường chọn, hãy để nó sinh trưởng một cách tự do, chứ không phải lấy nước Mỹ làm mục tiêu để tiến hành chế định. Đây là lần đầu tiên Trình Nhiên không chút che giấu gì bộc lộ toàn bộ kiến thức của mình, hai người Trương Tùng Nhiên và Trương Thần Tổ dần dần không thể bình tĩnh được. Nếu như mới đầu bọn họ chỉ cho rằng Trình Nhiên chuyển lời cho thế lực sau lưng mình, nhưng càng trò chuyện càng nhận ra không phải, Đây chính là tư tưởng của chàng trai này, bọn họ chấn động không nhỏ. Vì những lời đó đi ngược lại với cương yếu của chính phủ Nam Châu, nói rộng ra thì đi ngược lại với quy hoạch và tư tưởng do quốc vụ viện chủ đạo. Chuyện này phải gánh nguy hiểm cực lớn, đồng thời bọn họ cảm thụ được khí phách của chàng trai trẻ này. Bởi thế ở các xí nghiệp mang tính hành chính, chính phủ phải giảm bớt sự ảnh, hưởng, phải lấy thị trường làm chính, hành chính làm phụ. Không thể dùng phương thức ra mệnh lệnh hành chính tập trung tài nguyên để lập ra một công ty quốc hữu siêu lớn. Muốn thành Toshiba, Intel thì có một quy luật tự nhiên luôn đúng, thú hoang mạnh hơn thú nuôi, năng lực sinh tồn cũng cao hơn. Phải để phát triển theo tự nhiên mới sinh ra được xí nghiệp cường đại. Nhưng không có nghĩa hành chính hoàn toàn biến mất, mà cần giám sát quản lý ngành nghề, tránh hỗn loạn. Để có tác dụng phục vụ, chính phủ nên thiết lập quỷ nâng đỡ sản nghiệp, đó là trải hạt sống ra. Sau đó để mặc những hạt giống này cạnh tranh ra xí nghiệp có thực lực. Còn có một điểm quan trọng nhất, phải vứt bỏ ảo tưởng. Trong cương yếu của Nam Châu có một vấn đề rất lớn, đó là khẩu hiệu. Nói chính phủ và quốc gia toàn lực hỗ trợ xí nghiệp, hy vọng cùng nhau nỗ lực mau chóng đưa xí nghiệp lớn mạnh, tranh thủ 2-3 năm tạo ra xí nghiệp giá trị hàng tỷ. Cháu kiến nghị bỏ suy nghĩ này mà phải đánh lâu dài, phải thay đổi phương thức phân phối tài nguyên của chính phủ, Chính phủ không thể trực tiếp quản lý hạng mục, phân phối tài chính nghiên cứu, nếu không sẽ xuất hiện tượng hạng mục kém như người phụ trách hạng mục có năng lực hoạt động cao chạy đi xin sỏ. Từng điều từng điều một, chính nhiên không chỉ mùm mép ba hoa nói cần làm cái nọ cần làm cái kia, y chỉ ra vấn đề, còn nói luôn phương án giải quyết vấn đề. Chuyện này nguy hiểm ở chỗ. Trương Tùng Niên và Trương Thần Tổ dần dần bắt đầu thấy y đúng, cả hai đều cảm giác được áp lực và nguy hiểm. Hôm nay cháu tới đây là muốn thí điểm ở địa phương chú quản lý sao. Trương Tùng Niên nhíu mày ông lờ mờ đoán ra gì đó, cháu chỉ đưa ra một kiến nghị thôi ạ Còn biện pháp có đúng không, hữu hiệu hay không thì luôn phải có thực tế kiểm nghiệm, luôn cần dụng thí điểm. Trình Nhiên đáp khéo léo nhưng không che đậy mục đích của mình, cháu nói hay lắm. Trương, Tùng Niên cười khổ, nhưng thế này là bằng với đưa chú lên giàn thiêu rồi. Chính là như thế. Những điều Trình Nhiên nói là có lý. Cực kỳ có khả năng, nhưng phiền là phiền ở chỗ này, bọn họ không thể lờ đi những điều y nói, nếu không rất có thể gây ra hậu quả lớn. Nhưng làm theo, chuyện này dính líu tới lợi ích của không biết bao nhiêu người, phải phá vỡ nhóm lợi ích, lập nên quy tắc mới. Mà những kẻ đó không phải giải tỏa nông hộ, không phải công nhân mất việc, mà là những kẻ nắm tài nguyên, nắm quan hệ, có thể đâm một dao vào lưng ông ta. Ẩn họa lớn hơn nữa tới từ thượng tầng, Rất nhiều biện pháp trình nhiên nói ra đi ngược lại cương yếu của chính phủ Nam Châu, chống đối lãnh đạo. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Chuyện này quá quan trọng. Trương thần tổ hít sâu một hơi, giờ thì ông ta hiểu rồi, chú nhóc này không phải tới tìm giúp đỡ hay chống lưng. Cũng không phải để trình bày ý tưởng của mình. Người ta muốn quán triệt đường lối của bản thân, cần một mảnh dụng thí nghiệm, nên chọn bọn họ. Đúng thế, bọn họ được chọn kia đấy, nghe thật khó tin, nhưng chính là sự thực không muốn đối diện cũng không được. Kỳ thực chuyện này với trình nhiên mà nói cũng khó tin không kém, Y vốn chỉ muốn chui vào một góc bình yên, kiếm ít tiền sống thoải mái, bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ kiếp trước, chứ chẳng định làm cái gì to tát. Giống như ở chuyện Tần Tây Trăn, cả một bố cục lớn như vậy thực ra vì cô thôi, chứ cái ngành nghiệp kia có chết cũng chẳng khiến Y bận tâm. Lần này đến Đại học Trung Nam, mới đầu cũng là vì mẹ Khương Hồng thuộc muốn tìm cơ hội phá đám hoặc sớm ngày lật mặt trần dược để giảm bớt tác hại. Chẳng hiểu thế nào mà giờ thành thế này đây, y không phải đang xử lý sự kiện trần dược, mà còn nhắm vào tầng nguyên nhân sâu xa hơn nữa, tránh sau này hạ được trần dược, lại có trần lôi xuất hiện. Thậm chí giờ trình nhiên biết rằng liễu cao mất cả, năm trời vì chuẩn bị cho hạng mục này, y không quan tâm nữa vì y tìm thấy mục tiêu lớn hơn theo đuổi rồi. Mình trở nên vĩ đại thế từ bao giờ không biết, Chẳng phải tự chúc khổ vào thân à. Thật đau đầu. Chuyện này quá trọng đại. Chú phải suy nghĩ đã. Trương Tùng Niên trầm giọng nói, đây là chuyện liên quan tới cái mũ ô xa trên đầu đấy. Lòng hết sức nặng nề. Có một số chuyện, khi anh thấy phương hướng chính xác, khó mà ức chế được nảy sinh ra vài suy nghĩ. Tất nhiên là phải suy nghĩ kỹ ạ. Chú không cần vội đâu. chính nhiên đâu ngây thơ tới độ tới nói chuyện một lần là có thể thuyết phục được người ta. Thực chất Y còn không hy vọng gì nhiều, chỉ muốn đề xuất kiến nghị này với các nhiều người càng tốt. Biết đâu từng chuyển biến nhỏ sẽ trở thành thay đổi lớn, chỉ cần họ làm một số chuyện trong phạm vi khả năng, ít thôi, Y có thể thuận thế phát huy, ngoài kia đại khái đợi lâu. Người Trương ra lấy làm lạ, chàng trai trông không có vẻ là lanh lợi lắm, lại có thể ngồi nói chuyện với hai người lớn lâu như vậy, mấy đứa bé trong nhà không ai làm được thế. Trương Tĩnh nghe thấy mẹ đo qua một bên nói chuyện điện thoại, a Lý ra càn nhà chị về rồi à, hôm nay còn đi cùng anh chị. Được được, tôi ra đón. Chị họ Trương tĩnh sai con gái mới 6 tuổi chạy vào ngọng nghịu kêu ông ơi ăn cơm cháu đói rồi. Thế là Trương tùng niên cười ha hả bế cô bé lên gọi mọi người đi ăn cơm. Trương thần tổ cũng đứng dậy vỗ vai trình nhiên phá vỡ không khí nặng nề. Ăn cơm nào, tiểu trình, chúng ta ăn cơm trước rồi lại bàn. xương hô bất chi bất giác thân thiết hơn nhiều. Cùng lúc này thì ở phía cổng đi vào bãi cỏ bên sông xuất hiện một nhóm người Đó là ba người nhà Nguyên Ngọc Mai, bạn của Lưu Vân Ăn mặc rất chính thức Nguyên Ngọc Mai mặc bộ sườn xám tím rất quý phái Theo bên cạnh là một thanh niên khoảng 20 Vừa đi vừa nói chuyện với Lưu Vân nhìn một cái khiến người ta cảm giác nổi bật Còn trình nhiên từ phòng trà đi ra thấy Trương Tĩnh đứng ngay ra đó Thấy y nhìn tới thì có vẻ né tránh Sau đó lại nhìn nam sinh kia, ánh mắt thất thần Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trương 755 Bữa cơm kịch tính 1 Lưu Vân niềm nở dẫn ba người khách đi vào, vừa tới bãi cỏ đã hướng về Trương Tùng Niên gọi, nhà lão Lý tới rồi. Trương Tùng Niên và Trương Thần Tổ ra hiệu với Trình Nhiên, sau đó cùng cười lớn đi ra đón khách. Trình Nhiên cũng không phải cô đơn, Vì ngoài lan can kia, đám em của Trương Tĩnh hiển nhiên đã đợi y lâu rồi. Trương Hàn là đứa lớn tuổi nhất, chừng 13, 14 tranh thủ không có người lớn chú ý, hỏi anh và chị em quen nhau thế nào, anh tán tỉnh chị ấy hả? Khi nhận lời cùng Trương Tĩnh tới đây, Trình Nhiên biết phải đối diện với sự tra hỏi kiểu này rồi, chỉ là không ngờ chuyện này tới từ một đám nhóc thôi, không khỏi buồn cười, anh chỉ là bạn cô ấy. Trương Hàn mặt mày khinh bỉ, Bạn bè chẳng qua là chỉ là cách nói khi anh chưa thành công thôi. Mà anh cũng hết rồi, hôm nay anh quá đen đuổi, gặp phải bạn trai cũ của chị em. Bọn họ từ thời cao chung kết đôi với nhau, có điều anh đừng nói ra nhé, nhất là đừng nói với chị em là em nói. Được, được, anh không nói đâu, khóa miệng rồi. Trình nhiên đưa tay kéo khóa miệng dẹt một cái, Trương xảo em họ trương tĩnh, cũng là tiểu nha đầu người mấy, rất hoạt bát kéo tay áo trình nhiên cúi xuống. Có phải trường anh toàn những người đeo kính giày như đít trai có phải nữ sinh ở đó toàn là khủng long không? Chị em hẳn là bông hoa độc nhất ở trường không? Có phải chị em có nhiều người theo đuổi lắm không? Ôi bọn trẻ con bây giờ, bằng tuổi nó mình còn cùng du hiểu phá phách làng xóm khắp nơi, toàn làm mấy chuyện ngu ngốc. Dù chú ý tới dương hạ vẫn trẻ con lắm, sao đã có trình độ lý luận tình cảm cao thế này? Chính nhiên chỉ bản thân, anh học trường chị em này, em thấy sao? Trương xảo nhìn trình nhiên từ đầu tới cuối Giọng quả quyết Chắc chắn là thành tích không tốt Ha ha ha Coi như em đang khen anh Trình nhiên làm ra vẻ tự hào Trương xảo phì cười Hiển nhiên cũng hiểu kiểu nói đùa của trình nhiên Trông cũng giống trương tĩnh 6-7 phần Nhưng cũng có nét riêng Không trầm tính như cô chị mà nhí nhảnh tươi vui hơn Kể cho anh nghe nhé Năm xưa anh lý học ở tỉnh cư nhất chung Lúc nào cũng đứng thứ nhất Khi đó chắc là nổi tiếng trong trường lắm. Về sau cùng chị em có một thời gian cặp với nhau, thành truyền kỳ trong trường luôn đấy. Cả hai người họ nổi tiếng trong trường lắm, em bây giờ học ở đó. Giáo viên chủ nhiệm biết em là em chị Tĩnh Tĩnh còn hỏi đấy. Chuyện này anh chưa biết. Trình nhiên nén cười, biết mình bị cô em họ của Trương Tĩnh dần mặt rồi. Đoán chứng đám em của Trương Tĩnh đều có thiện cảm với anh chàng kia. Hơn nữa, anh chỉ học Đại học Trung Nam thôi. Chứ anh lý học thanh hoa đấy Chị tĩnh tĩnh năm xưa chỉ thiếu một điểm Nếu không chẳng đến lượt anh đâu Được rồi, em bớt nói vài câu đi Trương Hàn gạt trương xảo sang bên Đối diện với Trình Nhiên Làm ra vẻ người lớn Dù sao chuyện đã qua rồi Em thấy anh chịu khó nỗ lực thì cũng có khả năng đấy Cơ mà thái độ của bọn em rất rõ ràng Anh đối xử tốt với chị tĩnh tĩnh Thì bọn em không làm khó anh Trình Nhiên không biết nói gì luôn Chẳng lẽ biểu thị cảm động Trương Sảo lắc đầu thở dài, cho rằng Trình Nhiên quá ngốc, đáng lẽ lúc này phải biết lấy lòng bọn họ mới đúng, vậy mà chỉ biết cười ngốc nghếch, hy vọng đâu ra. Mấy đứa vào ăn cơm, dẫn đường cho anh Trình nhé. Có người lớn gọi, đám Trương Hàn liền dẫn Trình Nhiên đi về phía nhà ăn. Phía bên kia nhà Trương Tĩnh, và nhà Lý Gia Càn cũng đi về phía nhà ăn. Trương Tĩnh tỏ ra bình thường hỏi, sao anh phải ở Nam Châu, có phải kỳ nghỉ đâu? Lý Gia Càn cười. Anh theo thầy giáo tới Nam Châu tham dự hoạt động, anh chỉ làm sai vặt thôi, cần gì đã có mấy sư huynh gánh hộ, anh tranh thủ về thăm nhà. Bên kia người lớn hai nhà cười nói, không khí rất tốt, thời gian nói chuyện còn nhiều, ăn cơm thôi, mọi người vào chỗ nhanh nào. Lão Trương, làm vài chén, người lớn đi trước, hai người trẻ tuổi tụt lại phía sau. Lý ra càn ngắm nhìn trưng tĩnh đánh giá, lâu rồi không gặp, em thay đổi nhiều quá, trước kia anh đã bảo mà. Em phải để tóc dài mới đẹp. Nhắc tới chuyện này Trương Tĩnh chỉ ừ một tiếng. Lý Gia Càn tiếp tục bước đi, nhưng lại nhận ra Trương Tĩnh không đi nữa, nên hắn cũng đứng lại, sao thế? Trương Tĩnh bảo hắn, anh vào trước đi, em đợi bạn. Lý Gia Càn nhìn ra phía bãi cỏ, thấy một thanh niên được đám trẻ con súm xít xung quanh, lướt qua trình nhiên một cái, cười nhẹ gật đầu đi tiếp. Trong nhà từ người lớn, thân thích, bạn bè nói cười nhưng mắt nhìn về phía cửa, Họ đều biết Trương Tĩnh đợi ai. Đám Trương Hàn tới gần phát hiện ánh mắt người lớn chiếu vào, cả người thiếu thoải mái, bỏ Trình Nhiên lại chạy mất. Trình Nhiên hỏi, bạn trai cũ sao? Trương Tĩnh gật đầu rất nhẹ, không phủ nhận. Rất đẹp trai, tôi không muốn nghe loại lời này. Trình Nhiên à một tiếng, nhớ lại câu chuyện mấy người bạn cùng phòng cô kể, anh ta có lỗi với chị hả muốn tôi ra mặt không, để anh ta biết giờ chị sống tốt hơn rất nhiều trong tiểu thuyết có tình tiết đó mà chị yên tâm tôi biết phải làm gì Trương tĩnh bật cười không cần đâu anh ấy không làm gì sai nói ra chẳng qua là hai người vốn không thích hợp lại tới với nhau vào lúc không thích hợp lại tưởng là thích hợp cuối cùng phát hiện là không thích hợp hơn nữa cậu là bạn tôi nếu tôi để cậu làm thế thành cái gì lại chẳng phải thật Lưu Vân đợi Trương tĩnh dẫn trình nhiên đi vào liền giới thiệu nói là bạn học của Trương tĩnh ở trường cùng làm việc trong hội sinh viên, cuối tuần tới ăn cơm. Lại nói sinh viên học xa nhà khổ, Trương Tĩnh may mắn được học ngay ở quê nhà, nhà ở gần, không như trình nhiên ở xa tới, cái gì cũng phải dựa vào mình. Nguyên Ngọc Mai thở phào cô và nhà Trương Tĩnh khác nhau, có lẽ trước kia nhà Trương Tĩnh đã đoán được, nhưng để không gian cho con gái, không đi nghe ngóng. Còn Nguyên Ngọc Mai thì thực sự biết con trai mình và Trương Tĩnh học cao chung có một thời gian yêu nhau, Chính cô còn dạy con trai mình cách ứng xử với nữ sinh. Cuối cùng hai người chia tay cũng có một phần là do cô khuyên nhủ. Khi đó cha Trương Tĩnh gặp một sai lầm trong công tác, ồn ào rất lớn. Ai ai cũng cho rằng Trương Tùng Niên không ngồi nổi ở cái ghế phó khu trưởng bao lâu nữa. Không khéo còn mất cả sự nghiệp, cô liền bảo con trai mình giữ khoảng cách. Nhưng mà chuyện cuộc đời không ai nói trước được, Trương Tùng Niên chuyển nguy thành an, thậm chí đại nạn không chết còn bay cao. Bây giờ được lãnh đạo trên tỉnh coi trọng, giao cho trọng trách phát triển khu Nam, có thể nói sĩ đồ vô cùng rộng mở. Cho nên biết Trình Nhiên không phải bạn trai do Trương Tĩnh dắt về nhà được mọi người thừa nhận thì yên tâm, tất nhiên không thể đơn giản chỉ là bạn bè rồi. Nhưng ít nhất chưa tới mức ván đã đóng thuyền, bằng vào quan hệ hai nhà, lại thêm hai đứa từng thích nhau, bên nhà mình vẫn chiếm thượng phong Khi bữa cơm bắt đầu, Trương Tĩnh ngồi bên Trình Nhiên dặn, Hôm nay mọi người có nói chuyện gì thì cậu cũng đừng quan tâm, chỉ cần ăn thôi, coi như cải thiện cơm nước. Câu này Trình Nhiên thích, y ghét nhất khi ăn còn xe lẫn việc nọ việc kia, thế nên nghiêm túc gật đầu, được, tôi cứ vỗ béo bản thân trước rồi tính. Trương Tùng Niên tất nhiên cũng không đi tiết lộ thân phận Trình Nhiên làm gì cả, chỉ cười nói, tiểu, Trình, cứ coi như ở nhà nhé, đừng ngại, ăn đi ăn đi. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 756 Bữa cơm kịch tính 2 Dạ, cháu sẽ không khách khí đâu. Trình nhiên gật đầu, đưa đũa ra gắp một miếng mộc nhĩ. Y thích mấy thứ giòn giòn, sau đó uống một hơi nửa cốc nước chanh do trương tĩnh giót cho. Lúc nãy Y nói hơn nửa tiếng liền, khát khô cả cổ rồi. Trước tiên ăn no đã, lần trước mẹ hứa dẫn đi cho ăn ngon, rốt cuộc hứa lẻo. Trình nhiên ở Đại học Trung Nam mấy tháng, được mấy lần ăn cá nướng với một lần đi cùng Tần Tây Trăn là ăn uống tử tế, còn lại là ăn cơm trong trường. Thực sự là mình bạc đãi bản thân rồi. Y có thể không quan tâm tới người khác, nhưng người ta không thể không quan tâm tới Y. Giả sử hôm nay có mỗi mình trình nhiên thì chưa chắc được chú ý nhiều đâu, nhưng mà lại có cả lý gia càn. Cô ba gì bảy khó tránh khỏi đem hai chàng trai lên bàn cân so sánh với nhau, tính cách, giáo dưỡng, ăn nói. Có câu sống lâu mới biết lòng người, nhưng mà kỳ thực tuyệt đại đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên. Nói tới con trai lý Lisa, lưng thẳng tắp, chán rộng, mắt sáng linh động, do quen với mọi người trước rồi nên chào hỏi nhiệt tình, nói chuyện gì cũng tiếp được. Bắt đầu vào bữa ăn không vội ăn uống ngay, còn nói vài chuyện vui vẻ. Đến khi được mẹ mình nhắc, Lisa Can mới sắn ống tay áo lên để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, tay cầm đũa gắp miếng sườn cho vào bát trước rồi mới ăn. Nho nhã, luôn chú ý hình tượng, ai nói chuyện với mình đều ngồi thẳng lên, có thể nhìn ra là hơi căng thẳng, có chút câu nệ. Thế cũng bình thường, biết mình là đối tượng bị đánh giá, sao có thể tránh được. Chính nhiên thì kệ con bà nó rồi, hồi thành trạng nguyên tỉnh bị cha mẹ tha lôi khắp nơi trưng bày như triển lãm y quen. Rồi, lơ hết. Với lại nguyên tắc ăn cơm là ăn cơm, cả một bàn e hề món ngon kia, đâu rảnh mà tỏ ra khiếm tốn nhã nhặn gì đó, đương nhiên cũng không thể quá khoa trương, xong chỉ ăn không nói. Thế nên đem so với Lý Gia Càn thì thành chỉ biết cắm mặt vào ăn. Tất nhiên không vì thế mà mọi người có đánh giá xấu về trình nhiên, chỉ nghĩ y là người thật thả chất phác. Còn Lý Gia Càn thuộc về loại khác, ít nhất mỗi người tự có cái nhìn riêng. Lý Gia Càn học thanh hoa, lại khôn khéo ứng xử, sau này nhất định tiền đồ tươi sáng. Còn Trình Nhiên thì học Đại học Trung Nam, tính cách thành thật, sau này hợp loại hình vùi đầu nghiên cứu khoa học. Lấy mốc 20 năm chạy thi mà tính, Trình Nhiên có lẽ vẫn còn phấn đấu ở cương vị, Lý Gia Càn đã làm nên một fan sự nghiệp. Từ 3 tuổi thấy về già, Trung Quốc coi trọng văn hóa bản ăn, từ đó thích dựa vào cách ứng xử trên bản ăn để dự đoán đánh giá người khác. Độ chính xác tới đâu thì không biết, Chứ độ phiền toái thì chắc chắn là cao nhất rồi Lý Gia Càn chuyển sang giao lưu với Trương Tĩnh Chiến lược này gọi là trước đánh địa phương sau Trung ương Lập cơ sở rồi mới mở rộng Còn nhớ cái đài hoa phía dưới nhà em trước kia không Em đi du lịch về Nhật được đống đá vũ hoa chôn vào đất Nói như thế sẽ mọc ra cây đá Về sau tìm đi tìm lại mất đi một cục Em khóc suốt Năm thứ hai chúng ta đi mua quà Giáng sinh Em và Trần Yến Vân tới cửa hàng quà tặng Gặp phải Lưu Manh Đám nam sinh bọn anh sông lên, nếu bọn chúng không chạy nhanh thì bọn anh đã cho một trận. Đó chính là sức mạnh của kỷ niệm. Bất kể giữa hai người có khúc mắc gì, Lý Gia Càn nói như thế, Trương chính khó mà không nhớ lại những năm tháng đó, bọn họ thực sự trải qua rất nhiều việc. Hắn ở dưới nhà đợi cô gần một tiếng, cùng nhau ngồi xe buýt đi tận bến cuối cùng lại quay về, đêm khuya lạnh lẽo đi học về có người. Ở bên cạnh, hồi ức đã nguội lạnh, trái tim chìm đắm bên trong. Đều là người từng trải rồi, sao chẳng nhìn ra thứ ẩn giấu sau những lời đó của Lý Gia Càn, bình thường thì chẳng sao. Nhưng mà Trình Nhiên ngồi ngay bên cạnh trương Tĩnh, mọi người dù ở góc độ khác cũng thấy ngại ngùng Nguyên Ngọc Mai thì rất hài lòng với con trai mình, làm tốt lắm, học ở đại học hàng đầu có khác, khéo lên rồi, không cần mình nhắc nữa. Hai anh em Trương Tùng Niên chỉ cảm giác buồn cười, cũng vui vẻ nhìn sự việc phát triển, xem thái độ của Trình Nhiên. Không chừng nhìn ra được tình cảm với con gái mình, nên làm vậy không phải với khách thật, nhưng hai người không định giúp. Trước đó thân thích Trương Tĩnh có thiện cảm tốt với Lý Gia Càn giờ hơi chút không hài lòng. Trình nhiên dù sao cũng là khách của trương gia họ, làm như thế không phải phép, nhưng mà chuyện tình cảm của bọn trẻ không tiện nói gì. Sau đó trình nhiên xin phép đi vệ sinh, càng khiến nhiều người thấy giống vứt khôi giáp bỏ chạy, chàng trai này đúng là hiền lành quá, thế này thì thua rồi. Nhà hàng này chỉ có 2 tầng, nhưng diện tích lại rất rộng, phải đi qua hai chỗ rẽ mới tới nhà vệ sinh. Trên đường Trình Nhiên trả lời vài tin nhắn, lại gọi một cuộc điện thoại cho Lý Minh Thạch, nói đang ăn cơm với khu trưởng khu Nam Trưng Tùng Niên, có thể giúp hắn hỏi vấn đề sản nghiệp. cúp điện thoại, Trình Nhiên quay lại phòng bao. Không khí còn sôi nổi hơn trước. Khi đi vào, Lý ra càn là tiêu điểm, mọi người đang nghe hắn nói gì đó. Trình Nhiên vừa vào một cái không khí trùng xuống, Một người thím của Trương Tĩnh nhìn Trình Nhiên. Sau đó giao lưu với nữ nhân bên cạnh, Lưu Vân thở dài, cũng nghĩ chàng thanh niên thật thà ở ngoài lâu như vậy trong lòng chắc đang buồn lắm, thấy y đáng thương. Chỉ đám trẻ con vẫn nhao nhao đòi Lý Gia Càn kể tiếp câu chuyện mà không nghĩ gì, Trương Tĩnh môi cong lên nhìn Trình Nhiên cười với ý vị bí ẩn. Trình Nhiên ngồi về chỗ, lúc này Lý Gia Càn cũng dừng, nói, Trương Thần Tổ gật gù, nhớ lại trước kia Gia Càn cũng không giỏi giao tiếp, Rất bẽn lẽn ngại ngùng, xem ra Thanh Hoa thực sự có phương pháp bồi dưỡng người đấy, nói chuyện rất thú vị. Đây là lời khẳng định, Cha Lý ra cản khiêm tốn, ôi bọn trẻ bây giờ thích nói mấy chuyện đâu đâu ấy, tôi nghe chả hiểu. Nguyên Ngọc Mai chừng mắt một cái, anh lạc hậu rồi, rồi những thứ bọn trẻ tiếp xúc tân tiến lắm anh hiểu mới lạ. Trương Tùng Niên nói, tuổi trẻ các cháu là trụ cột của đất nước, biết học tập ưu thế nước ngoài, phát huy điểm mạnh của bản thân, Nâng cao sức cạnh tranh của bản thân, đó là điểm tốt. Cháu học ở trường tốt nhất, có được tài nguyên tốt nhất, chú tin là cháu có thể làm được nhiều việc, cho nên phải thực sự cầu thị. Sau này phân tán ra ở các ngành nghề, phải điều chỉnh tốt tâm thái bản thân, làm việc thật chắc chắn, cống hiến cho quốc gia. Người trương ra đều quen rồi, Trương Tùng Niên thi thoảng mang cách nói chuyện trong hội nghị ra, không ai thực sự để ý, chỉ có Lý Gia Càn ngồi nghiêm túc lắng nghe. Trương Hàn quay sang... Làm vẻ mặt anh không biết là cái chắc, hỏi, anh Trình, anh biết hệ thống hệ thống Bretton Woods không? Anh biết gia tộc Rothschild không? Anh Lý ở Thanh Hoa muốn lập một câu lạc bộ tinh anh bắt trước nước Mỹ, trường học ở thung lũng Silicon cũng có, ngầu cực. ế sao nghe quen thế nhỉ? Đừng nói là. Trình nhiên kinh ngạc nhìn Lý Gia Càn hỏi thử, hội thiên hành Thanh Hoa. Lý Gia Càn đón nhận ánh mắt của y gật đầu, tự tin mà không hoen hoang. Chính nhiên hiểu ra vì sao Trương Tĩnh lại cười như thế với mình Thế giới đúng là nhỏ, cố lên Tôi tin anh có tư cách cạnh tranh chủ tịch luân phiên Nhưng người khác không hiểu bọn họ đang nói gì lý Lisa càn hết sức bất ngờ Làm sao cậu biết được chế độ nội bộ của chúng tôi a cậu có bạn ở trong hội à Trương Tĩnh từ đầu tới giờ chỉ im lặng nghe hắn thao thao bất Tuyệt, giờ mới có cơ hội nói Vì hội thiên hành thanh hoa là phân đà của bọn em mà Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 757, năm ấy đi về cùng nhau Nói ra câu ấy, Trương tĩnh cười ngại ngùng nhìn trình nhiên, đáng lẽ không nên nói, nhưng đồng thời cô cảm giác đã lắm, cảm giác thoải mái của một người vừa làm chuyện xấu. Cảm giác giống như khi lên đại học cô vứt bỏ hết sự rụt rè ngoan ngoãn thời cao chung sống thất với con người mình. Lần này cũng vậy bóng mây u ám cuối cùng thời cao chung, bị câu nói này thổi bay. Trời quang rồi, từ nay mây bên bao phủ tan đi, bầu trời lại xanh ngắt thư thái. Con người là động vật khó hiểu thế đấy, vết thương tưởng chừng đi theo mình cả đời, đột nhiên vào lúc phù hợp, nó chẳng còn là gì nữa. Mình hình như xấu hơn rồi, lý ra càng ngứa người em nói gì thế, phân đà gì. Trương Tĩnh ưỡn ngực lên, đối diện thẳng thắn với ánh mắt hắn, cô trưởng ban tuyên tuyển mạnh mẽ của hội sinh viên quay về. Hội thiên hành bắt nguồn từ Đại học Trung Nam, chính nhiên chính là người sáng lập, về sau Thanh Hoa thấy mô hình này hay, nên có người học theo. Anh ấy sáng lập á. Trường Hàn chỉ chính nhiên còn chưa tin, cái anh cười ngốc ngốc thành lập cái hội rất lợi hại kìa Người lớn trong nhà không hiểu đang nói chuyện gì, Chỉ thấy Lý Gia Càn hóa đá ở đó thì ngạc nhiên vô cùng, tĩnh tĩnh, cháu nói gì thế? Trình nhiên sáng lập cái gì? Lưu Vân tròn tỉnh, thì ra thế, con gái mình chẳng phải đã nói trình nhiên tổ chức một cái hiệp hội. Sau đó gặp vấn đề nên mới phải tìm chồng mình sao? Chính là cái xã đoàn có chi nhánh ở Đại học Thanh Hoa mà Lý Gia Càn tham gia. Trương Tĩnh không quan tâm cảm giác của Lý Gia Càn lúc này, kỳ thực khi cô lên tiếng là đã không thèm để ý nữa rồi nếu nói trả thù hơi quá. Không tới mức, nhưng đích thực muốn Lý Gia Càn khó chịu. Chẳng lẽ nói muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại. Xin lỗi nhé, anh không phải người quyết định chuyện đó đâu. Chúng tôi cũng rất quan tâm tới sự thành lập của Hội Thiên Hành Thanh Hoa, vì nơi đó có nhiều tài nguyên hơn để phát triển, có được sự hỗ trợ lớn từ Hội Đồng Môn Thanh Hoa ở nước ngoài. Chúng ta tuy khác trường nhau, nhưng có cùng theo đuổi, sau này có thể liên hợp để làm ra chuyện lớn hơn. Lý Gia Càn nhìn trình nhiên lần nữa, Cậu là người sáng lập ra hội thiên hành à? Trình nhiên gật đầu, nhưng màn biểu diễn cho Trần Tĩnh. Cha Lý Gia Càn không biểu hiện gì, nhưng Nguyên Ngọc Mai thì xấu hổ lắm, con mình nãy giờ múa rìu qua mắt thợ mà không biết. Anh em Trương Tùng Niên và Trương Tổ Thần thì giờ khóc giờ cười, cũng không nghĩ tới xảy ra một màn như kịch thế này. Phù, Lý Gia Càn cũng phong độ lắm, phát hiện ra trình nhiên không ngờ chính là người sáng lập gia hội thiên hành. Hơn nữa Trương Tĩnh rõ ràng có thể nói cho hắn biết trước rồi, nhưng lại cố tình đợi thời điểm này mới nói ra, cô tỏ thái độ rất rõ ràng. Tuy vậy hắn không quá thất thố, tôi tích cực tham gia hoàn thiện chế độ của hội, nhưng nói tới chuyện chủ tịch Luân Phiên chắc không tới lượt đâu Hiện giờ cạnh tranh vị trí này có Trương Siêu Dương người sáng lập Sohu và Dương Lỗi của công ty Bắc Cực Quang. Bọn họ đều là người du học về, sớm có ý tưởng thành lập hội huynh đệ trong trường, chỉ là không tìm được người cùng chí hướng. Bữa cơm hôm đó có thể nói là nhiều kịch tính, về sau Lý Gia Càn và trình nhiên giao lưu không ít, người chương gia thực sự bất ngờ. Trước đó còn thấy chàng thanh niên trương tĩnh dắt về bị người ta áp đảo thấy đáng thương, không ngờ người ta vốn không đơn giản. Nói cho cùng thì Lý Gia Càn cũng khá lắm, hành xử đáng mặt nam nhi, không hề thua kém nói cho cùng là tĩnh tĩnh nhà mình xuất sắc. Nếu không làm sao quen biết được với nhiều nam sinh ưu tú như vậy. Chỉ có Nguyên Ngọc Mai đầy một bụng khó chịu, thầm mắng con trai kém cỏi phí công vào trường tốt, còn tham gia cái hiệp hội vớ vẩn gì chứ. Đẹp mặt chưa, bây giờ hay rồi, thành cấp dưới cho người ta, mất mặt. Mà thôi đi, không thèm chấp, thằng nhãi họ trình kia học Trung Nam thôi mà, sao hơn được con mình ở Thanh Hoa. Kết thúc bữa cơm Trương Tùng Niên lại gặp riêng trình nhiên trò chuyện, lần này mọi người đều cảm giác khác thường rồi, ngay Trương Tĩnh cũng thấy nghi hoặc. Chuyện hiệp hội nói vài câu là xong. Đâu cần nói nhiều thế, cha mình cũng không cần vì chuyện nhỏ đó mà nói chuyện riêng với cậu ấy chứ. Đợi mọi người rời đại sảnh, Trương Tĩnh gọi Trình Nhiên tới. Lưu Vân nhìn chồng do hỏi, Trương Tùng Niên nhỏ giọng thì thầm với vợ. Lưu Vân mở to mắt á một tiếng, hỏi, Tĩnh Tĩnh biết không? Trương Tùng Niên lắc đầu, anh thấy con bé ngốc nhà mình chả biết gì cả. Lưu Vân ái giảm một tiếng vội vàng đi tới, chuyện này phải nói, không để con gái mình làm chuyện gì ngốc phí mất không Nguyên Ngọc Mai còn cho rằng Lưu Vân tới tiễn chân mình định nói gì thì người ta đi qua người mình, cùng con gái và nam sinh kia đứng với nhau không biết bên đó nói gì chỉ thấy trưng tĩnh xững người nam sinh kia cười gượng ngạo Lưu Vân nhiệt tình, lần sau lại tới nhà gì chơi nhé dì nấu ăn ngon lắm đấy dì làm hải sản cho nói chuyện với trình nhiên xong Lưu Vân mới quay sang chào khách, ai cũng nhận ra giọng Lưu Vân rõ ràng nhanh hơn bình thường cho thấy tâm trạng kích động lắm Trương Tĩnh khoanh tay, giọng cha hỏi, cậu giải thích gì đi chứ? Thật ra không có gì, cha tôi là tổng giám đốc công ty Phục Long, không biết chị biết không, tôi thuộc hàng nhị thế tổ, thái tử ra mà người ta hay nói, kiểu trong nhà có rất rất nhiều tiền ấy. Trình nhiên bất đắc dĩ nói, đây chính là nguyên nhân tôi không muốn nhắc tới cha tôi, tôi là tôi, à, tôi là cha tôi. Phản ứng của Trương Tĩnh không quá mạnh, vậy mà cậu còn giả ngây giả ngốc lừa tôi một bát thịt kho còn rất nhiều lần khác nữa. Tôi chưa từng nói là tôi thiếu tiền, tại chị cứ coi tôi là hộ khó khăn. Tại trên báo nói như thế, cậu không nói rõ với báo chí chính là lỗi của cậu. Chị cũng có thiếu tiền đâu, sao tính toán chi lý thế? Tại tôi không thích bị người ta lửa, đã bảo tôi không lừa Ai, chuyện này nói không rõ ràng nữa, trình nhiên thở dài, cảm thấy rất giận cha mình, rõ ràng mình cũng rất nhiều tiền cơ mà. Phía bên kia người lý ra không biết chứng tĩnh và tình nhiên vì chuyện gì mà cãi nhau, nhưng hắn biết, mình không hy vọng gì nữa rồi. Hắn còn nhớ năm xưa có một cô gái, trong ngày tháng bình thường mà mỹ hảo đó, buổi tối đợi nhau tan học, rồi cùng nhau về ngồi xe buýt về nhà. Đáng lẽ người đang cùng cô ấy tranh chấp nhưng vẫn vui vẻ kia là mình, nhưng chính hắn từng đẩy cô đi. Lên đại học rồi, trưởng thành hơn, hắn nhận ra hành động năm xưa của mình tệ hại thế nào, Hắn muốn bù đắp lại sai lầm đó. Nhưng xem ra không còn cơ hội. Với lại người ta cũng không cần hắn bù đắp nữa rồi. Lý ra càn tỏ ra bình thường. Trong lòng lại mang nỗi buồn chẳng thể nguôi ngoai. Năm đó 17 tuổi. Bọn họ từng đợi nhau đi về. Trình nhiên trở về trường không bao lâu. Thì nhận được điện thoại của Trương Tùng Niên. Trương Tùng Niên không vòng vo. Chú nghĩ kỹ rồi. Được. Khu Nam có thể tiến hành thí điểm kiến nghị của cháu. Trình nhiên bất ngờ. Còn nghĩ chuyện không thể nhanh như vậy, thật lòng tán thưởng, chú Trương, khi phách chú thật lớn. Trương Tùng niên đùa một câu, thôi đi, sau này chú mà mất việc đi kinh doanh, đơn đặt hàng của Phục Long không thể thiếu phần chú đâu đấy. Chú đùa rồi, trình nhiên không biết nói gì hơn là cười gượng, cơ mà Trương Tĩnh nói đúng, cha cô ấy đúng là người thú vị. Các bạn đang nghe chuyện Trung nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com chương 758, tìm ra vấn đề rồi. Văn phòng phó hiệu trưởng khu hành chính Đại học Trung Nam, Hoàng Bồi đang đọc mấy tài liệu thì có tiếng gõ cửa, tiếp đó đi vào hai người. Mặc bộ đồ trung sơn màu xám, đó là lạc ngạn binh chủ nhiệm ban quản lý trường, người kia là nữ tử tóc xù đeo kính cận, là ngô đan tài vụ của ban kiểm toán. Đối diện với Hoàng Bồi, Ngô Đan có hơi phấn chấn cùng khẩn trương, cô chỉ là một nhân viên tài vụ bình thường nhất, cơ hội được gặp phó hiệu trưởng thực quyền như Hoàng Bồi thế này không nhiều. Ít nhiều nghe nói vị phó hiệu trưởng này nghiêm khắc kỹ tính nên làm việc rất tận tâm, cuối cùng phát hiện manh mối. Chuyện gì? Hoàng Bồi đặt bút xuống, đóng nắp để ngang trên hồ sơ, ông ta linh cảm được, đây nhất định là một tin tức tốt lành. Không lâu trước đó chúng tôi tiến hành công tác kiểm tra với hạng mục của hội thiên hành, Phát hiện ra chút vấn đề ạ. Ngô đan cô nén hồi hộp xuống nói. Gần đây thấy bảo hoàng bồi cực kỳ bất mãn với nề nếp trong trường đi xuống. Đang cần một lý do giết gà dọa khỉ. Mà hội thiên hành chính là con gà đó. Làm việc tốt lắm. Hoàng bồi mỉm cười gật đầu khích lệ. Ông ta làm quan viên chính phủ lâu năm. Nhìn ra cô gái này đang quá căng thẳng. Thu lại khí thế bình thường. Cơ mặt sãn ra. Trông hiền hòa hơn vài phần. Cô cứ nói tiếp đi. Dạ là thế này ạ. Khi chúng tôi tiến hành kiểm tra phòng làm việc của hội thiên hành, phát hiện ra một khoản tiền lớn lai lịch không rõ ràng Trên sổ sách có ghi chép số tiền này do công ty đầu tư Thanh Sơn chi trả Nhưng khoản tiền chi trả này không có hợp đồng tương quan mà chỉ ghi chú là phí dịch vụ Hoàng bồi Ừ một tiếng, khóe môi hơi nhét lên, tóm được đuôi của chúng rồi Lạc ngạn bình ở bên tiếp lời, theo như kiểm tra thì mấy sinh Viên trong phòng công tác này được ủy thác làm một phần mềm cho công ty phần mềm hiểu tùng ở trong nước. Chuyện này có ghi trên hợp đồng, sau khi phần mềm qua được nghiệm thu, đối phương trả tiền 5.8.000 đồng. Thế nhưng chúng tôi phát hiện ra vấn đề, phần mềm này lại xuất hiện trong danh sách sản phẩm một công ty phần mềm tên là Hoa Trương. Công ty phần mềm Hoa Trương là công ty phát triển phần mềm quản lý có tiếng ở trong nước, phân ngạch thị trường trong lĩnh vực phần mềm quản lý hoạt động hành chính chiếm một nửa. Trước đó không lâu bọn họ đưa ra phần mềm quản lý hệ thống hành chính 2000, trường ta cũng mua. Sau khi tra ra được khoản tiền không rõ ràng kia, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tiến hành so sánh. Phát hiện ra mô đun data do công ty phần mềm hiểu tùng ủy thác cho hội thiên hành phát triển giống tới 80% bộ phận tương ứng trên phần mềm quản lý hành chính của hoa trường. Hoàng bồi nghe mà nhức đầu, ông ta không hiểu chuyên môn vi tính, cắt ngang thái độ khoe công của lạc ngạn bình, ý anh là cái gì, nói rõ đi. Lạc ngạn bình đang nói hang say bị cắt lời thì hơi chưng hửng, phát hiện này không dễ dàng, không kể ra người ngoài không biết mảnh khóe trong đó, nhưng biết lãnh đạo đang nóng lòng muốn trị đám sinh viên kia. Đành nói vắn tắt, căn cứ vào loại tình huống này, chúng tôi có đủ căn cứ hoài nghi, thành viên hiệp hội này dính líu tới cạnh tranh thương nghiệp không lành mạnh. Hoàng bôi ngả người về phía trước, ông ta biết thế nào cũng có chuyện này, một đám nhãi con không có vấn đề mới lạ, xác định được bao nhiêu. Chuyện này... Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật do viện trưởng Trần Dược cung cấp, học viện bọn họ năm nay mua phần mềm của hoa trường. Có bản mẫu để tiến hành so sánh kỹ thuật. Kết quả so ra là như thế, mặc dù không hoàn toàn tương đồng, nhưng phần cấu trúc hạch tâm thì giống nhau. Mà trước đó phòng công tác hội thiên hành được trả hơn 5 vạn tiền phí dịch vụ là cái gì? Dịch vụ gì không vào hợp đồng mà thù lao cao như thế? Chuyện này rất có khả năng hội thiên hành. Có vấn đề... Lại ngạn bình vốn định đưa ra kết luận, cuối cùng khôn ngoan thu lại, chỉ nói có vấn đề chung chung. Hoàng bồi đứng dậy đi qua đi lại, tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý, các anh tra tiếp đi, xem xem có vấn đề gì không. Moi hết ra một thể, chuyện này trước khi có kết luận cuối cùng thì không được công bố ra ngoài. Chuyện này một khi để lộ ra, xử lý đứa sinh viên hay cả hiệp hội kia chỉ là chuyện nhỏ, tổn thất danh dự của Đại học Trung Nam mới là chuyện lớn. Xã hội bây giờ không thiếu chuyện cạnh tranh thương nghiệp không từ thủ đoạn, đánh bại đối thủ đã đành đi, nhiều công ty vì khuếch trương chiếm thị trường mà chuyện gì cũng dám làm. Luôn lách sơ hở của xã hội, mua trục đâm sau lưng, dù sau này có bị kiện, thua kiện thì bồi thương, nhưng trong thời gian đó đã lấy được thị trường thì lợi ích có được lớn gấp bội bồi thường. Loại công ty này sẽ không sập, thậm chí là người cười cuối cùng, còn những người ngoài liên quan vào sẽ bị vứt bỏ như rẻ rách. Hoàng bồi thấy đám sinh viên kia điên rồi, chuyện gì cũng dám làm. Căn dặn xong xuôi, ông ta thở dài, không thể chứa chấp đám sinh viên này thêm được nữa. Mọi chuyện đang tốt đẹp, tựa như đột nhiên có bóng đen bao phủ mọi thứ vậy. Kỳ thực Thạch Gia Huân cũng đã lo lắng trình nhiên là báu vật hay quả bom rồi, tình hình bây giờ mà nói, có lẽ là về sau. Đáng lẽ giờ này Cao Mẫn vẫn còn ở phòng thí nghiệm, hôm nay lại vội vội vàng vàng về nhà. Mở cửa ra nhìn thấy Thạch Gia Huân đang ngồi đó đan hai tay vào nhau trầm tư, đi nhanh tới mặt đầy lo lắng hỏi, không có chuyện gì chứ, không sao. Thạch Gia Huân hơi giật mình, xua tay, sư mẫu em nghe ngóng hộ rồi, bà ấy và trưởng ban liêu ban kiểm toán là chỗ quen biết, nhưng mà trưởng ban liêu không tiết lộ nhiều, chỉ nói là vấn. Đề không lớn, khả năng là sổ sách không khớp, cha rõ là được, nhưng vì sao lại không khớp? Anh xem đi. Có làm chỉ đạo viên thôi mà phải nơm nớp lo sợ như thế, em nói bao lần rồi ổn định là được. Anh lại chạy đi làm chỉ đạo viên hiệp hội gì chứ, nếu cái hiệp hội đó mà xảy ra vấn đề, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là anh. Anh bao năm qua vất vả tích góp tư lịch rồi, giờ xảy ra chuyện này, không lên được biên chế thì sau này biết làm sao. Cao Mẫn rất kích động, hai mắt đỏ hoe, nhưng đây là vấn đề hiện thực. Hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng 3-4 năm rồi, đợi thời cơ kết hôn thôi, nhưng tương lai bấp bênh thế này. Cô nhìn vào cũng sợ, thạch ra huân an ủi, cha rõ ra là không sao đâu, với lại anh không được thì còn em, em hay nói mình tiền đồ vô hạn kia mà, anh dựa vào em không được sao. Lúc nào rồi còn nói mấy lời như thế? Cao Mẫn đánh hắn một cái, dù sao cũng bình tĩnh một ít, cẩn thận hỏi, chẳng lẽ tài trợ có vấn đề? Hay là chúng ta góp tiền vé biểu diễn trả lại đi, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu? Hai năm qua chúng ta cũng tích góp được một ít, cũng được hơn hai vạn rồi. Hay là anh đưa cho chúng để bù vào khoản thiếu đi, đừng để hỏng cả tiền đồ. Đó là tiền hai người cùng góp chung, để mua nhà kết hôn, mà chủ yếu tiền của Cao Mẫn Thạch Gia Huân không đành lòng, cứ từ từ xem sao. Sau đó hắn nhận được lời triệu tập từ phó hiệu trưởng. Thạch Gia Huân phát hiện ra, Cùng mình tới phòng họp ở lầu hành chính còn có viện trưởng la của khoa vi tính. Trong phòng hội nghị, hắn nghe được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bên kia thẩm tra, hỏi tới một khoản tiền không có ghi chép gì. Nhếp xuyên phụ trách phòng công tác không nói ra được nguồn gốc, trình nhiên chỉ nói là tài chính qua lại bình thường. Tức là đang chống đối điều tra. Vì sao phải chống đối? Là vì có chuyện cần, che giấu. Hoàng bồi đứng trước mặt họ, nói rõ ràng chuyện này có tính chất vô cùng ác liệt. Nói dễ nghe cũng là lừa đảo thương nghiệp, còn nói đúng ra phải là phạm tội. Đây là chuyện sinh viên trường ta làm ra hay sao? Phải trừng trị nghiêm khắc. Xảy ra chuyện này thạch gia huân cậu có trách nhiệm liên đới, tốt nhất khuyên chúng đừng chống đối nhà trường điều tra, khai báo cho rõ. Cho cậu 2 ngày, trước thứ tư mà không có câu trả lời, khi đó lãnh đạo cao tầng Nam Châu sẽ tới khảo sát. Đó là kỳ hạn cuối, nếu không có kết quả nghiêm túc xử lý toàn bộ nhân viên tương quan, thông báo toàn trường. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Trường 759 Căng thẳng leo thang Đối diện với thái độ cứng rắn của Phó Hiệu trưởng Hoàng Bồi, Viện trưởng khoa vi tính La Tín cân nhắc mới nói Tôi thì đang nghĩ công ty ủy thác cho phòng công tác hội thiên hành vì sao không thể sang tay bán phần mềm cho La Trường. Nếu là như thế chuyện giống với phần mềm của La Trương là hợp lý. Cho dù phòng công tác có một khoản thu nhập lớn, nhưng gửi tới là một công ty khác không liên quan, nếu trình nhiên không muốn nói ra. Cũng không phải là làm sai chuyện gì, lại không phải là cơ quan luật pháp điều tra, yêu cầu phải có thái độ hợp tác, nên anh nói bọn chung chống đối là không đúng rồi. Ông ta tất nhiên là muốn lên tiếng bảo vệ học sinh trong khoa, nhưng cũng không muốn đối đầu với hoàng bối, thái độ cứng rắn vừa phải. Hoàng bồi lần này thấy mình gần chân tướng lắm rồi, ông ta không cẩn thận như mấy lần trước nữa. Mất kiên nhẫn vung tay, viện trưởng la, tôi nói thế tức là tương đương với nhận định rồi, anh chớ gỡ tội cho chúng nữa. La tin cao mày, lão hoàng này hung hăng quá rồi. Lúc này trong phòng còn có lạc ngạn binh của ban quản lý, đại biểu ban giáo vụ, tài vụ, nhìn thấy phó hiệu trưởng Gia Uy. Với viện trưởng đều giật mình, kế toàn ngô đan thấy cơ hội biểu hiện trước lãnh đạo đã tới. Dũng cảm bước lên, viện trưởng la, tôi lên internet tìm kiếm thông tin liên quan tới công ty đầu tư Thanh Sơn. Phát hiện ra một bài báo ở nửa đầu năm, nội dung không nhiều, tới từ báo thanh niên, chỉ hơn 100 chữ thôi, tôi có in ra, anh xem đi. Nói rồi mở cặp tài liệu lấy ra đưa cho Latín, Latin không xem, không phải chó mèo gì cũng có thể lên mặt trước ông ta. Theo bài báo này cho thấy, đầu tư Thanh Sơn vào nửa đầu năm đã đầu tư vào phần mềm hoa trương, là cổ đông của Hoa Trương. Một công ty có liên quan tới Hoa Trương vì sao trả phí dịch vụ cho hội thiên hành nhiều như thế? Bọn họ làm gì nhận phí dịch vụ lớn cỡ vậy? Ngô Đan dám đảo bảo biểu hiện của mình thời gian qua thế nào cũng lọt vào mắt xanh của của phó hiệu trưởng Hoàng. Cô đợi bao nhiêu lâu mới có cơ hội? Cô làm kế toán thưởng quá lâu rồi. Khao khát muốn giành được một vị trí tốt hơn. Mặc dù đắc tội với La Tín, nhưng quyền lực của La Tín chủ yếu trong khoa Dựa vào một phó hiệu trưởng thực quyền sẽ vững hơn La Tín không đi tranh luận với một kế toán viên bình thường Hạ thấp tư cách của mình làm gì Nói ra thì Hoàng Bồi xưa nay đã không thích khoa vi tính Bọn họ là một khoa lớn trong trường Có cả hệ thống riêng, có viện nghiên cứu Chiếm phần kinh phí lớn trong trường Kinh phí của trường chia ra làm loại có thể phân phối và không thể phân phối Loại không thể phân phối chủ yếu là hạng mục quốc gia cấp Chuyển khoản chuyên dụng Mặc dù sau khi cấp xuống rồi thì trường học không thể phân phối nhưng trường học có thể gửi báo cáo đánh giá lên Nên hạng mục nào được xin kinh phí do trường thương lượng quyết định nên gián tiếp chi phối được bộ phận tiền này Trước giờ khoa vi tính lấy đi lượng kinh phí khá lớn chính vì điều này khiến khoa bọn họ lớn mạnh, quyền lực viện trưởng cao, hơn nữa nhiều tiền gây ra bong bóng học thuật hủ bại và lãng phí nên hoàng bồi luôn đấu tranh với khoa vi tính Mà đem so với tổng thể Đại học Trung Nam khá bảo thủ, thì sinh viên khoa vi tính là dị loại. Sinh viên theo đuổi môn học này tính cách hoạt bát sôi động, nắm giữ tri thức mới mẻ, thường xuyên làm ra việc khiến cả trường giật mình. Ví dụ như hách máy tính của ban quản lý trường, trước đó phá giải thẻ điện thoại 201 nạp tiền vô tận, cung cấp bản phần mềm bẻ khóa bị người ta tìm tới trường. Có thể nói đám sinh viên này chính là đống rắc rối trời sinh, cơn đau đầu thường trực của La Tín. Nhưng cũng từ đống phiền toái đó mới sinh ra thiên tài, La Tín hiểu điều ấy Hoàng bồi tư duy cứng nhắc thủ cựu, ông ta không hiểu tính chất của đám sinh viên này Cho rằng khoa vi tính dung túng buông lỏng quản lý Bây giờ có thể bắt được trình nhiên gây khó dễ, ông ta không bỏ qua Người ta càng hung hăng, La Tín thấy mình càng phải bình tĩnh Ông ta không phải là người thích đấu đá Nếu có thể gỡ bỏ khác biệt tìm tiếng nói chúng là tốt nhất Chính nhiên làm sao lại chọn Đại học Trung Nam chứ không phải Thanh Hoa Bắc Đại, tôi tin Hiệu Phó Hoàng biết chứ. Cậu ta là một sinh viên đặc thù, có lẽ chính cậu ta không biết bản thân làm sai. Chỉ vì quá nhiệt tình thiếu kinh nghiệm dẫn tới có sai sót, hơn nữa là lần đầu, phải chăng nên lấy dẫn dắt là chính, trừng phạt là phụ. Hoàng Bồi sao không biết, tuy ông ta rất muốn đuổi học trình nhiên, nhưng hậu quả thì thực sự quá lớn. Hơn nữa đẩy ông ta vào vị trí đối đầu với Lý Thái Hành. Vị viện sĩ đó ít ở trường, nhưng ảnh hưởng vẫn rất lớn, ông ta rất e ngại. Mà Latin nói thế tức là thỏa hiệp rồi, tương đương phải nhường ra lợi ích ở phương diện khác. Cân nhắc thiệt hơn, ông ta nói, quan trọng là ở đương sự, nếu trình nhiên khai báo rõ ràng vấn đề, thừa nhận sai lầm, trường học sẽ xem xét giảm nhẹ, nếu không phạt nặng. Quay sang chút, dẫn lên Thạch Gia Huân, cậu là chỉ đạo viên hiệp hội đó, không kịp thời phát hiện ngăn chặn, trừ hết khoản thưởng và trợ cấp năm nay. Mặc dù trong phòng khi đó chỉ có vài người thôi, Hoàng bồi cấm tiết lộ ra ngoài, nhưng không ăn thua, chẳng mấy chốc tin mà tin đồn bùng lên khắp trường. Phó hiệu trưởng Hoàng mặt đen xỉ chỉ thẳng viện trưởng la yêu cầu xử lý nghiêm túc, tin này chuyển đi làm mọi người tặc lưỡi không thôi. Nhưng chuyện đó chỉ có thị trường với giáo viên công chức trường, với sinh viên họ có mối quan tâm khác. Hội thiên hành xảy ra chuyện thực sự rồi, nghe nói là kinh doanh phạm pháp chứ không phải là vi phạm nội quy trường nữa đâu. Lớn chuyện rồi. Lần trước bọn họ tổ chức thi thiết kế vi mạch cực lớn, mấy trăm người tham gia, tiền ở đâu ra mà làm cái đó chứ? Lại vừa thành lập chưa lâu nữa, nếu nói không có mánh khóe gì ở trong đó, ai mà tin được? Thôi lắm, tôi là thành viên hội thiên hành, có biết nhiếp xuyên, trịnh hưng là ai không? Bọn họ được gọi là thiên tài đấy, chưa ra trường mà đã có khối công ty bên ngoài nhắm trước rồi, nếu qua họ liên hệ tìm tài trợ khó gì. Ai dám nói họ phạm pháp, người ta tương lai rộng mở, thèm vào lợi ích nhỏ xíu thế à? Chính nhiên là ai biết không, các người mà tới ngay cậu ấy nói chuyện một lần thôi, sẽ biết cậu ta không bao giờ làm chuyện vớ vẩn này, chúng tôi có lý tưởng lớn, biết không hả? Lập tức có người trào phúng, nói hay thì nói hay, chắc gì làm được như thế, thiếu gì người lúc nói thì hay ho làm thì méo mó. Này nhé đừng suy bụng ta ra bụng người, không phải ai cũng tư duy hạn hẹp như cậu. Loại tranh cãi đó xảy ra khắp nơi, thành viên hội thiên hành nín nhịn đủ rồi, bọn họ trải qua một phen sàng lọc tự nhiên. Những người còn ở lại đều là thành phần chưng kiên đã tiếp xúc với trình nhiên, bọn họ phản ứng lại khá dữ dội. Công tác kiểm tra của trường bắt đầu gặp khó, hội thiên hành tỏ, thái độ bất hợp tác ra mặt. Nếu thời gian trước bọn họ cho rằng mình không làm gì sai, không có gì phải ngại, nhà trường thích cha thì cứ cha. Giờ đây thì khác rồi, thái độ của bọn họ là... Chúng tôi không làm gì sai, các người bằng vào cái gì mà cha, muốn cha hả, mang giấy của tòa ra đây Thế là quan hệ hai bên căng như dây đàn, hoàng bồi tức giận sai bảo an tới cưỡng chế Đám sinh viên tụ tập lại kháng cự, may trong khóa biết chuyện giải tán hai bên Tuy thế trước dư luận lớn, vẫn bị áp đảo Trong tình thế căng thẳng đó, trình nhiên lại mất tích, chẳng ai biết y đang làm cái gì Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 760 Xôn xa xôn xào Thạch Gia Huấn trong thời gian ngắn cảm thụ hết thói đời ấm lạnh lúc bị từ chối thành lập hiệp hội rồi quay ngoát một cái. Người ta mời tới nịnh nọt lúc hội thiên hành tổ chức cuộc thi lớn, có nhiều người tới kết thân rồi giờ lại bị người ta xa lánh, bàn tán sau lưng Mặc dù chưa tới thời điểm công bố bình xét chỉ đạo viên mỗi năm Nhưng Thạch Gia Huân được tiến cử là chắc chắn rồi Vì một câu nói của hoàng bối mà thủ tiêu tư cách Thạch Gia Huân rất sốt ruột Nhưng tìm Trình Nhiên lại không gặp được Sau khi ra sức thuyết phục thành viên hội thiên hành giải tán Gọi điện cho ý Trong điện thoại Trình Nhiên nói Em ra ngoài làm chút việc Hai ngày nữa về trường Có chuyện gì sao ạ Chuyển kiểm tra đã có nhiếp xuyên phụ trách rồi mà Trường đang bám chặt vào vấn đề các cậu có khoản tiền phí dịch vụ lớn với công ty có liên quan tới hoa trường. Viện trưởng La cũng nói rồi, nếu thực sự các cậu có vấn đề thao tác nội bộ, phải thừa nhận và bù đắp, viện sẽ xử lý nhẹ. Thầy nghĩ sao? Thạch Gia Huân thở dài, tôi không nghĩ cậu làm vậy. Tôi biết các cậu muốn làm việc lớn, nhưng chuyện này liên quan tới tiền đồ các cậu đấy. Nếu có thể nói ra một số cơ mật, tôi sẽ giúp các cậu chứng minh khoản tiền kia không có gì bất chính. Trình nhiên, đừng vì tức giận mà chống đối nhà trường, cậu có tiền đồ vô hạn, không thể để ghi vào hồ sơ. Em hiểu rồi, thứ tư sẽ có câu trả lời cho trường, dù sao cũng phải nhanh lên. Nếu trình nhiên đã nói thế rồi, Trương Gia Huân không thúc dục nữa, chỉ là thứ tư, sao lại là thứ tư? Thứ tư sẽ có lãnh đạo tới khảo sát, bên hành chính đang chuẩn bị tích cực, một số phòng thí nghiệm đã nhận được thông báo, dọn đẹp vệ sinh, thể hiện thành quả nghiên cứu. Mọi người đều tăng ca, oán thán khắp nơi. Chuyện cứ đổ dồn vào một lúc thế này, nhưng cũng tốt, ít nhất có thể trì hoãn, vì trường cũng không muốn đưa ra thông báo xử trí sinh viên vào thời điểm như thế. tôi thứ ba, Trình Nhiên được một chiếc xe đưa tới Đại học Trung Nam, vừa xuống xe có người dưới lầu ký túc xá nhìn thấy chạy tới hỏi hàn. Trình Nhiên, mấy ngày không gặp rồi, không có chuyện gì chứ. Trình Nhiên lắc đầu, không sao. Nghe nói người ta thẩm tra ra vấn đề của hội thiên hành, giờ bị đình chỉ mọi hoạt động rồi, các cậu đắc tội với ai à? Lại có thêm người khác kéo tới, bọn họ không phải thành viên hội thiên hành, nhưng là người cùng ký túc xá, đa phần đứng về phía đám trình nhiên. Chẳng mấy chốc có 7-8 người vây quanh rồi, trình nhiên cười nói, cảm ơn mọi người, không sao cả, chúng tôi không làm gì khuất tất, cảm ơn mọi người, chuyện sẽ kết thúc thuận lợi thôi. Nếu được thế thì tốt, cần giúp gì cứ nói. Bọn này chơi luôn, ngứa mắt với lão giả hoàng bồi đó lâu rồi, cứ thích chọc ngoáy vào chuyện khoa chúng ta. Một sư huynh năm hai nói, đúng thế, hách máy vi tính của lão, xem lão có lưu trữ phim cấp 3 không, tung ra cho toàn trường biết. Có người nhiệt tình cũng có người bàng quan, ví như một nhóm khác đang ở con đường trước ký túc xá nữ định, ra phố ăn vặt. Loáng thoáng nghe bên kia trình nhiên nói không sao, dương mục không che giấu cười thành tiếng, vất tay, đi thôi. Chúng ta uống bia ăn đồ nướng. Đám người này đi rất ngênh ngang, năm tên cứ thế bước đi giữa đường, người khác gặp đều phải tránh, quay đầu nhìn, đám Dương Mộc cảm thấy mình rất có phong phạm. So với cảnh ngộ của Trình bây giờ, Dương Mộc thấy cuộc đời đại học của mình có tư vị hẳn lên. Có người đi xuống mới có người thăng hoa mà. Trình nhiên về phòng ngủ, ba người cùng phòng đang học, người đang ngâm chân, rút chân khỏi nước, nhảy tới như cương thi. Con mẹ nó Trình nhiên, cậu đi đâu thế? Đi liền mấy ngày, hết viện trưởng lại lão thạch tới tìm cậu đấy, nếu không phải gọi điện thoại còn liên hệ được, tôi tưởng cậu bị bắt cóc rồi. La Duy ồn ào nói, thì đã bảo trước có bạn tới Nam Châu làm việc, tôi đi cùng mà. Trình nhiên thả ba lô xuống, nằm vật ra giường, mấy hôm nay mệt nhừ, mắt cay xè vì thiếu ngủ, cảm giác quay lại thời kỳ vừa học vừa làm công kiếp trước, vì cái gì mình lại vất vả thế? Gần đây y cứ hỏi bản thân câu này, trường học có vẻ không dễ dàng cho qua chuyện này đâu. Lão Quách đặt sách vở xuống, Vương Tân Bác đang nhắn tin cho bạn gái cũng nhảy xuống giường, trong nội bộ bắt đầu không chịu được rồi. Nói nhà trường không có quyền điều tra hạng mục của chúng ta, bọn họ làm thế là xâm phạm quyền riêng tư, là phạm pháp, muốn tổ chức kháng nghị. Tôi khó khăn lắm mới ổn định được họ, lần trước phía trường xuống suýt nữa đánh nhau, máy tính vốn bị nhà trường niêm phong, ré ra hết rồi. Mọi thứ quay lại quỹ đạo thôi, tôi ngủ một giấc đã. Trình nhiên nói xong thì nhắm mắt lại ngáy khò rồi, ba người kia nhìn nhau, tên này mấy ngày nay làm gì mà mệt tới mức đó. Đi đánh trận à, đồng thời cũng có chút hương phấn, trình nhiên đã làm thì tất nhiên không phải chuyện bình thường đâu. Đợi xem trò vui đi, thôi ngủ, sớm mai có sức. Lão quách cũng nhảy lên giường, nói ngủ là ngủ liền, trình nhiên về tới ký túc xá thì chưa tới 10 giờ. Về một cái là lăn quay ra ngủ, ngủ một lèo khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn rồi, vươn vai ngáp một cái thật đã đời. Đánh răng, rửa mặt, ba tên kia vẫn ngủ như lợn chết, định xuống lầu ăn sáng thì một đám còn đang phơi xác trên giường thò đầu ra. Chú tịch, mua hộ bữa sáng nhé cám ơn. Trình quân, hộ mua xuất đi, tôi cũng muốn. Trình nhiên cầm nín xuống căng tin xách một đống về, đặt lên bàn, hôm nay tôi mời khách. Ba tên tung hô vạn tuế chẳng mấy chốc đã tụ tập đông đủ, lục túi ra, có bánh bao nhân thịt này, sữa đậu nành nóng hổi này, lại còn quẩy rán và ít xúc xích nữa, thế này quá thịnh soạn. Trình nhiên vừa ăn vừa cho laptop, tài liệu vào ba lô, hôm nay hai tiết sau xin nghỉ hộ nhé. Vương Tân Bác ngạc nhiên, không đi học à, cậu rời trường lang thang mấy ngày rồi còn chưa xong việc. Lý Duy lo lắng, trường gọi cậu lên thẩm tra à. Không đâu, xử lý nốt vài vấn đề, Nói chung chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi, đừng lo. Trình nhiên đeo ba lô lên tới thẳng thư viện, tới nơi nối dây mạng, xử lý vài email, thời gian lặng lẽ trôi đi, ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa từ nhợt nhạt chuyển thành màu vàng ấm áp. Thứ tư đại học Trung Nam đón tiếp phó thị trưởng Lý Tĩnh Bình dẫn lãnh đạo thành phố và Lý Minh Thạch đại biểu sản nghiệp Internet tới khảo sát nghiên cứu vì tổ chức mô hình trường học, dí nghiệp, chính phủ. Đi cùng còn có khu trưởng khu Nam Trương Tùng Niên, Hiệu trưởng cũng khá hiếm khi có mặt ở Trường Chu Hoa Thanh, Phó Hiệu trưởng Phó Bí Thư Đảng Ủy Trường Hoàng Bồi, Chủ nhiệm Ban Giáo Ủy Đình Đông, Chủ nhiệm Ban Khoa Kỹ Trần Kiến Bình cùng toàn bộ thành viên đoàn thể liên quan. Đội ngũ lên tới gần 50 người, có thể nói là hoành tráng. Biểu ngữ răng khắp nơi, người hội sinh viên chạy qua chạy lại tất bật. Thực ra, trên diễn đàn trường mới là náo nhiệt nhất. Biết tôi vừa thấy ai không? Tổng Giám đốc cơ quan tới trường ta đấy. Cái gì? Lý Minh Thạch Á, nếu cậu gặp anh ấy, nói giao diện mới của cơ quan xấu quá, không chấp nhận được. Tất nhiên là nói đùa thôi, trên mạng mùa sợ quái gì mà không nói. Tôi nói cũng được thôi, chỉ sợ tôi nói ra rồi, người thiết kế giao diện bị đuổi việc, sau đó anh ấy mời tôi về thì sao, tôi không muốn dở việc học đâu. Người ta mà mời cậu về, tôi đổi sang họ cậu. Phản đối, nữ sinh chúng tôi thấy giao diện mới không tệ. Nếu nói đề xuất ý kiến, tôi mòi nói tỷ lệ rớt thiên thủ kiếm trong lĩnh vực thấp qua, tôi đánh cả năm rồi, nạp 2.000 kim tệ, vậy mà không rơi ra. Mà Lý Minh Thạch tới trường ta làm gì? Nghe nói là nghiên cứu cùng kiến thiết phòng thi nghiệm, lần này phía thành phố muốn chơi thật rồi, định lập liên minh chiến lược. Cơ quan xây tòa nhà ở Nam Châu liên kết với trường ta, sinh viên trường sau này là nơi đầu tiên cơ quan tuyển người. Tiếc quá, năm nay tôi tốt nghiệp rồi.